nhiên rơi vào ăn mặc quan phục cường đạo vong trung, cho nên thật cẩn thận, lo lắng hái hùng. Vì thế liền có tạ nam phong chịu khổ hư háo, giấu giếm bệnh tình, cứ thế thiếu chút nữa đi đời nhà mà kết quả. Sau lại ở Kim sa huyện Chủ Hạ, dựa gần giàu có và đông đúc lâm ra, huynh đệ mấy cái phát hiện kia sự kiện giống như đã qua đi, một chút trọng nhạt hy vọng. Không nghĩ tới, hôm nay, thay đổi bất thường, bọn họ lập tức liền từ cần lao chịu làm gia đình, lại biến trở về chịu vạn người thoá mạ tù nhân. No. dương bình khôn đang ở cảm xúc nhất thời sơ với phòng bị chờ hát ảnh tiếp cận hắn mới cảm giác được một cổ cường thịnh sắc bén chi khí hắn lập tức bằng mau tốc độ rút dao, đáng tiếc đối phương so với hắn mau thượng mấy lần hắn còn không có tới kịp quay đầu người đã bị đánh bất tỉnh qua đi chính diện thấy tiêu đông cẩn từ trong bóng đêm xuất hiện lâm hi hi không chút nào hoảng loạn thậm chí còn có vài phần kinh hỉ. nhưng chờ đối thượng tiêu đông cẩn ánh mắt nàng trong mắt nhảy nhót sớm bị nàng chính mình diệt đến sạch sẽ có cái gì thật là cao hứng đừng quên hắn chính là người khác trượng phu xem ra ngươi ngày thường làm người không được nếu không vì sao động một chút liền có người muốn bắt cóc bắt có ngươi tiêu đông cẩn vô rứt trong tay vô ý dính lên bụi đất phất một cái ống tay áo thu tay lại chạm chính vào đông lạnh lẽo hắn lại chỉ mặc một cái thu y ỉa thấy hắn môi hồng răng trắng một chút cũng không giống xính anh hùng bộ dáng lâm hi, hi liền thầm nghĩ người này áo trong khẳng định là cái gì có thể phòng lạnh giữ ấm hảo bà bối ai làm hắn là không gì làm không được điểm kim các đại đương ra đâu Đây là bằng hữu của ta, mới vừa rồi chúng ta đang ở nói chút việc tư, ta biết đại đương gia là hảo ý, nhưng đại đương gia rốt cuộc là hiểu lầm. Người đánh hôn mê ta người, phiền thoái ngươi mau chóng đem hắn đánh thức. Sắc trời đã tối, chúng ta đến nhanh chóng hồi phủ đi. Lâm Hi Hi nói xong, chắp tay thi lễ, thái độ khách khí mà xa cách. Tiêu đông cẩn trong lòng tiêu rên, trên mặt lại không hiện, việc tư. Chẳng lẽ ngươi muốn cùng hắn thương lượng ra một cái chạy trốn lộ tuyến? Đại đương gia quả nhiên tin tức linh thông. Bất quá này đó đều là chuyện của ta, cùng đại đương gia không quan hệ, một bãi nước đủ, đại đương gia không cần thiết tranh tiến bảo. Nàng thu lệ tư, ngươi vẫn là kêu phó không tiếp thu hảo ý thanh lãnh bộ dáng. Tiêu đông cẩn nghiêng đi thân, tay phải phụ với phía sau, ngự trong tiếng lộ ra rõ ràng không vui, đừng quên, ngươi còn thiếu ta điểm kim các 719 cái nguyệt thạch. Đây chính là một bút đại trướng, ngươi nếu đã chết, bổn cắt tìm ai đòi tiền đi. Quả thật là lãi nặng thương nhân. Lâm Hi Hi mắt hạnh trừng to. Mệnh nàng còn tồn hắn có thể nói ra ấm lòng lời hay may mắn tâm lý Liên tưởng khởi nàng cùng tiêu đông cẩn vài lần tương ngộ Nàng đông nhiên liền minh bạch vì cái gì hắn luôn là xanh mét một khuôn mặt Giống như người khác đều thiếu hắn trăm tám mươi vạn dường như Không phải dường như, nàng chính là thiếu hắn tiền Tới đòi nợ, còn trông cậy vào hắn cười Khanh khách sao Sự tình đều suy nghĩ cẩn thận Lâm Hi Hi tuy rằng trong lòng không thoải mái Nhưng đầu góc lại thanh minh rất nhiều Hoan có đầu, nợ có chủ, ta thiếu điểm kim các tiền tự nhiên sẽ trả hết. Chỉ là trước mắt còn thỉnh đại đương gia hỗ trợ đánh thức ta vị này bằng hữu, nếu không tiếp tục kéo dài đi xuống, chờ tối nay tình cảnh bị người khác thấy, ta liền thật sự muốn cùng ta vị này bằng hữu cùng nhau hạ nhà tù. Đến lúc đó, đại đương gia tới đòi nợ, ta sợ là chỉ có thể lấy mệnh tương để. Nói tới đây, nàng tự giễu cười, bạc mệnh một cái, đại đương gia muốn đi cũng vô dụng, cho nên đại đương gia vẫn là lưu ta sống lâu mấy ngày, làm ta hảo nghị đến biện pháp, nhanh chóng còn tiền. Tiêu Đông Cẩn vốn dĩ bị nàng dăm ba câu nói được thở phi phì. Hắn hảo tâm tiến đến nghĩ cách cứu viện, nàng trong mắt trong lòng lại tất cả đều là cái này đánh không lại hắn mãng phu. Sớm biết hôm nay, lúc trước nàng mượn sức bọn họ tới Đào hải tình khi, hắn liền không nên đồng ý. Là hắn sơ sót, nam cái như cao mã đại nam nhân, lại đúng là thanh trắng niên, cũng không phải là nhất có thể hấp dẫn nữ tử chú ý sao. Tiêu Đông Cẩn tức giận đến tưởng trở lại quá khứ, sửa đổi này đoạn chuyện xưa. Bất quá! Hắn trong đầu đống nhiên linh quang trật lóe, cảm thấy lâm hi hi cuối cùng nói kia nói mấy câu thật là có lý. Nếu nàng bị đại ngụy hoàng đế trảo tiến ngục giam, phán tử hình, kia hắn đi cất ngục, cứu nàng một mạng, nàng mệnh còn không phải là hắn. Kia hắn muốn nàng làm gì, nàng phải làm gì bãi. Mục đích một chút liền đạt thành đâu. mươi 55 chờ ngươi tưởng hảo lại nói. Ban đêm ngoại ô, gió bác thổi đến người nhịn không được xúc cổ. Lâm hi hi mũi đông lạnh đến có chút đau. nhưng nàng càng để ý nằm ở ngạnh bang bang trên mặt đất dương bình khôn nhìn ra nàng không lưng là muốn đi đỡ người tiêu đông cẩn tay mắt lanh lẹ, giành trước một bước thấy dương bình khôn bị tiêu đông cẩn đặt tại trên vai lâm hi hi thành tâm nói lời cảm tạ làm phiền đại đương ra giúp ta đem người đỡ đến trên xe ngựa tiêu đông cẩn một trăm không tình nguyện nhưng hắn nếu không đỡ chẳng lẽ tùy vào lâm hi hi đi đem cái này tam đại Nam thô nam nhân lộng lên xe tuyệt đối không được cho nên dương bình khôn cuối cùng tựa như một cái bao cát dường như Bị ném lên xe ngựa. Nam nhân trọng lượng ép tới xe ngựa chấn tam chấn, Lâm Hi Hi cùng Lô Thanh đều không hẹn mà cùng mà bị hoảng sợ. Thay đổi ngày thường, Lô Thanh khẳng định muốn thay tiểu thư ra mặt, hảo hảo gian dạy này một cọc việc nhỏ đều làm không xong so người. Phần 53 Nhưng trước mắt người là tiểu thư người trong lòng, hơn nữa là tiểu thư, lão ra, thậm chí tiên phu nhân đều đề cập quá điểm kim các đại đương ra, nghĩ đến thân phận không bình thường, nàng không dám thiện động. Lô Thanh chỉ có thể hộ khẩn nhà mình tiểu thư không cho tiểu thư bị người này khi dễ đi không lạnh tiêu đông cẩn trước mắt Hà quang một bộ không cao hứng liền tùy thời muốn ăn thịt người bộ dáng còn không lên xe ân lâm hi hi không minh bạch tiêu đông cẩn ở khí cái gì nhưng dương bình khôn dù sao cũng là đang lẩn trốn tội phạm quan trọng hắn có tự thú chi tâm vẫn là ứng nhanh chóng xuất hiện không tiện lại tiếp tục chậm trễ cho nên nàng xúc lực nhảy lên xe ngựa nhưng chạy một đường xe ngựa trước bản thượng tất cả đều là làm tự nhiên cắt đùi lâm hi hi ăn mặc thật giày quần áo mùa đông Hành động không tiện, tay không trào chuẩn, người bỗng chốc đi xuống thẳng hoạt. Lô Thanh đã làm tốt tiếp được nhà mình tiểu thư chuẩn bị, lại không ngờ bên cạnh đột nhiên sát ra một cái bóng đen, bỗng nhiên một chút đem nàng phá khai. Tiểu thư, Lô Thanh hô to. Hạ ngã vốn dĩ chính là chớp mắt nháy mắt sự, Lâm Hi Hi chỉ biết chính mình không bái ổn xe ngựa, lại không biết phía sau thay đổi người. Nàng chỉ biết giờ phút này chính mình đang bị người vững vàng nâng, mà lại nghe được Lô Thanh tiếng la, mới hiểu được Lô Thanh cùng chính mình có điểm khoảng cách. Lâm Hi Hi nhanh chóng quay đầu lại đi, lập tức thoáng nhìn nam nhân rắn chắc cánh tay. Nàng gương mặt nhanh chóng thiêu đến nóng bỏng, đang muốn tránh thoát nam nhân ôm ấp, lại bị phía sau tới lực lượng hướng về phía trước đẩy đẩy. Nàng vững vàng bước lên xe ngựa. Lô Thanh đã một lần nữa đứng lên, đẩy ra tiêu đông cẩn, theo sát Lâm Hi Hi phía sau cũng bỏ lên trên xe ngựa. Chủ tớ hai người ngồi song sau, Lô Thanh một lần nữa giấu lên xe môn, thở hứng hực. Tiểu thư, hiện tại làm sao bây giờ? Trở về chính là... lâm hi hi trầm khẩu khí trong lòng kỳ thật không đế hắn sẽ đem xe ngựa hướng cái gì phương hướng đuổi. là đưa bọn họ hồi lâm phủ vẫn là đưa bọn họ đi quan phủ xe ngựa lộc cộc chạy lên lâm hi hi trong lòng lộn xộn trái lo phải nghĩ hết sức đột nhiên nghe thấy một cái hát xí thanh đông lạnh chứ nhớ tới tiêu đông cần không có mặc hậu quần áo lúc này lại ngồi ở phía trước lên đường gió lạnh quắt đến hô hô rung động hắn tuy rằng thân phụ kỳ lực nhưng cũng là sẽ sinh bệnh cảm lạnh đi lâm hi hi cầm lấy trên xe thảm mở cửa xe đi ra ngoài một cổ kình phong ập vào trước mặt thổi đến lâm hi hi không mở ra được mắt ra tới làm gì mau vào đi tiêu đông cẩn giáo hấn. lâm hi hi dựa một khắc phiến không khai cửa xe rũ ra thảm cấp tiêu đông cẩn phủ thêm trọng cảm áp lại đây tiêu đông cẩn tức khắc tìm về một tia độ ấm trong lòng cũng thoải mái rất nhiều Ngựa thanh liền ngay sau đó mềm xuống dưới trong chốc lát sắp đến cửa thành khi ta sẽ dừng xe xuống dưới cũng đem ngươi trong xe người nọ cũng mang đi hắn nếu là khâm phạm của triều đình nên nhận tội đền tội ta tư tâm là rất nhớ ngươi cũng bị bắt vào tù quay đầu lại ta lại cứu ngươi một mạng ngươi liền thiếu ta càng nhiều ân tình hơn nữa ngươi thiếu điểm kim các tiền ta muốn ngươi như thế nào liêu ngươi cũng không từ cự tuyệt nhưng như vậy được đến làm bạn không có thiệt tình nhất thời một lát có lẽ vui sướng lại không phải kế lâu dài cho nên ngươi muốn làm gì liền đi làm cái gì đi chờ ngươi tưởng hảo lại nói tường hào cái gì lâm hi hi nương nửa bên môn tránh gió trong tầm mắt chỉ có một chương bị dưới ánh trăng càng hiện thanh lãnh tuấn giật nam tử gương mặt nhìn hắn mặt nghiêng lâm hi hi bỗng nhiên suy nghĩ cẩn thận một ít việc lúc trước nàng cho rằng vị kia hoa dụng công chúa nguyện ý gả cho một cái người thực vật làm vợ là vì điểm kim các quyền lực cùng tài phú nhưng hiện tại nàng cảm thấy nói không chừng là vì gương mặt này lòng yêu cái đẹp người đều có chi ái mộ hắn gả cho hắn chẳng sợ hắn đem mất đi sở hữu quyền lực Chỉ cần có thể ở hắn bên người liền rất hảo Ta cùng với hoa dụng công chúa Hòa Ly Tiêu đông cẩn bỗng nhiên nói Lâm hi hi ánh mắt quơ quơ Người này như thế nào đột nhiên nói cái này Thượng một cái nghe được nàng tiếng lòng Vẫn là thang cầu Ta cùng nàng tưởng có phu thê chi danh Lại chưa từng từng có phu thê chi thật Ta lúc trước nói qua một lần Hiện tại nói lại lần nữa cho ngươi nghe Nàng đều không phải là ta tuyển định người Nàng là ta ở ngủ say trong lúc Từ điểm kim các các trưởng lão tuyển ra sung hỷ tân lương, ta cùng nàng vốn cũng không thục, hiện giờ hòa ly tách ra, nàng hồi nàng trên đại lục đi, trừ bỏ cùng hoa dụng công chúa hòa ly, tiêu đông cẩn sau khi tỉnh dậy còn làm không ý chuyện, tỷ như rửa sạch rất những cái đó sân hắn hôn mê trong lúc, như gậy thọc cất giống nhau ở các nội trộn lẫn thủy trưởng lão, làm việc bất lợi hoặc loạn truyền tin tức lễ sử. Đến nỗi đệ đệ tiêu nam thận, nhưng thật ra từ đầu đến cuối đều lấy đại cục làm trọng, nếu không phải đệ đệ kiên trì điểm kim các quý củ Điểm kim các thật sự giao cho vị kia hoa dụng công chúa xử lý, lấy nàng xúc động lại quái đản tính tình, tất nhiên sẽ bị các trung tâm hoài khó lường người lợi dụng. Tổ tông cơ nghiệp A, thiếu chút nữa muốn như vậy chơi xong. Hoa ly lâm hi hi lẩm bẩm, tuy quý vì công chúa, nhưng rốt cuộc có như vậy vừa ra, nàng về sau cũng không hảo gả chồng đi. Này cùng ngươi ta có quan hệ gì đâu. Tiêu đông cẩn cực kỳ không thích hoa dụng công chúa, đặc biệt không thích lâm hi hi nhắc tới, chuyện quá khứ khiến cho nó qua đi. Lâm Hi Hi đối hoa dụng công chúa vô cảm. Nếu Tiêu Đông Cần không nghĩ đàm luận nàng, nàng cũng không cần thiết ở lần lượt cứu giúp nàng anh hùng trước mặt, lặp lại làm chiêu hắn không vui sự. Nàng sửa sửa bị gió đêm thổi đến hỗn độn tóc mái, ngược lại hỏi một cái khác vấn đề. Vậy ngươi lúc trước vì cái gì hôn mê? Tiêu Đông Cần kéo chặt cương ngựa, thả chậm tiến lên tốc độ, có người thỉnh điểm kim các ban sai, kết quả kia sai sự cực kỳ khó làm, bấy dập thật mạnh. Các trung hy sinh không ít tinh anh, ta cùng Nam Thận liền ném xúc xác quyết định. Do ai tự mình đi làm Nam thận xưa nay vẫn may hảo Cho nên ta liền một mình đi Tiếp này bút đơn tử phía trước Tiêu Đông Cẩn hỏi khách nhân yêu cầu Cùng các trưởng lao thương nghị qua đi Mang theo các trung chân quý pháp khí xuất phát đi trước Chính là không nghĩ tới kia khách nhân muốn phong ấn địa phương Thế nhưng là cái thời gian tua pin Tiêu Đông Cẩn hồn linh bị tua pin hút đi Thân thể liền lưu tại nên chỗ Khách nhân dẫn người tiến đến xem xét kết quả Kết quả phát hiện hôn mê Tiêu Đông Cẩn Liền đem hắn cứu trở về cũng thông chi điểm kim cắt tới đón người. Lúc sau chính là Tiêu Đông Cẩn bị thời gian tua bin vọt tới Đại La bầu trời, lại không thể hiểu được bị tuyển thành hạ phàm độ kiếp điệu tiên. Hắn kiếp chính là mất chi nhớ, cho nên hắn lúc ấy một lòng muốn cướp lấy người khác ký ức, chính là vì từ người khác trong chi nhớ, tìm được có thể kích phát chính mình ký ức mảnh nhỏ. Hiện giờ Tiêu Đông Cẩn trở về bản thể, đối Đại La thiên sự tình ấn tượng mơ hồ, còn lại vụn vặt ký ức cũng có vẻ miểu xa xa lạ, hắn cảm thấy hoang đường cũng khó có thể lý giải. chỉ có hạ phàm độ kiếp tìm về bản thể ký ức khi sự tình hắn nhớ rõ phá lệ rõ ràng nhớ rõ lâm hi hi xem nó một đốn ăn mười người cơm kinh ngạc trứng mắt nhớ rõ lâm hi hi đại trời nóng mà còn đuổi theo ôm ở hắn ở trong ngực ôn tồn lời nói nhỏ nhẹ vô hạn kiên nhẫn lúc trước hắn tuy rằng này đây miêu hình thái tồn tại nhưng hắn đích đích sát sát đụng vào lâm hi hi thiếu nữ chi khu còn cùng nàng cùng chung chăn gối hắn không phải tùy tiện nam nhân lúc trước hết thể không ở kế hoạch của hắn nội nhưng nếu đều đã phát triển đến này phân thượng hắn nhất định phải phụ trách đến cùng. Bất quá tiêu đông cần cảm thấy, hiện tại còn không phải nói rõ hết thể tốt nhất thời cơ, đặc biệt là hắn hiện giờ trở về bản thể, trong thân thể lại còn có một bộ phận làm địa linh tiên khi đặc thù năng lực, tỉ như, đọc tâm. nay kỹ năng không giống phía trước như vậy phương tiện, đại để chỉ có ở lâm hi hi trong lòng nghĩ đến cùng hắn có quan hệ sự khi, hắn mới có thể nghe được một vài, tựa như vừa rồi. Trở về lúc sau, ta sẽ mau chóng an bài cầu hôn công việc. ngươi ngoan ngoãn ở nhà chờ. Trong khoảng thời gian này không cần lại tiếp xúc mặt khác nam tử. Bên trong xe, Lô Thanh nghe xong câu này, thiệt tình thế nhà mình tiểu thư cảm thấy cao hứng. Nay ngày tết quá xong, tiểu thư lại dài quá một tuổi, năm sau tất nhiên sẽ có rất nhiều người tới cầu hôn, nhưng tiểu thư trước mắt, nàng gả cho cũng không vui. Trước mắt vị công tử này, cứ việc ngẫu nhiên hỉ nộ vô thường, còn là có thể nhìn ra hắn đối tiểu thư là thiệt tình. Xe ngựa ở rời thành môn còn có một đoạn ngắn khoảng cách địa phương rừng. Tiêu Đông Cẩn mang theo như cũ ở vào hôn mê trạng thái Dương Bình Khôn xuống xe. Ngươi sẽ đánh xe sao? Tiêu Đông Cẩn vẻ mặt hoài nghi nhìn Lô Thanh hỏi. Lô Thanh miễn cưỡng gật đầu. Sẽ không liền chậm rãi đi, như vậy lôi kéo dây cường, là có thể sửa phương hướng. Tiêu Đông Cẩn đại khái dậy một vài, lâm hi hi xem đều xem biết, thúc giục hắn tiểu tâm che chở Dương Bình Khôn, lập tức liền đưa tới một tiếng hừ lạnh. Cái này liền Lô Thanh đều nhìn ra vấn đề nơi, vội ngồi thẳng thân mình. E sợ cho tiêu đông cẩn trừng chính mình tiểu thư, công tử, chúng ta đây liền trước cáo tử, chính ngươi cẩn thận. Ân, Ta nhìn các ngươi đi. Lâm Hy Hy hành tung không rõ, lần thứ hai nhấc lên với Kim Sa huyện nhấc lên tiểu phong ba. Lưu huyện lệnh dẫn người nơi nơi tìm kiếm nàng rơi xuống, mà Lưu Trung Thành tắc đi tới Lâm Phủ, bồi hoàng đế. Cơ hồ từ Lưu Trung Thành một lộ diện, hoàng đế liền nhìn ra này người trẻ tuổi tràn ngập dã tâm. Nhưng hoàng đế cùng Lưu huyện lệnh đánh quá vài lần giao tế Đối như vậy cổ hủ địa phương quan ấn tượng cũng không thế nào, tái kiến Lưu Trung Thành như thế, liền càng thêm không thích này đôi phụ tử. Hoàng thượng, Thảo Dân có một chuyện muốn nhờ. Lưu Trung Thành quỳ gối Hoàng đế trước mặt, trên người phiêu ra nhàn nhạt mùi rượu. Ngày mới hắc lúc ấy, hắn bị lâm hi hi phất mặt mũi, trong lòng có chút tích tụ, liền ỉ vào huyện Nha người biết Hoàng đế rơi xuống, đi tiểu lầu mạnh mẽ gia nhập Hoàng đế bữa tiệc. Lúc ấy Hoàng đế ăn uống đến chính tao hứng, thêm một cái người cũng không ngại nhiều. mà lưu trung thành chỉ uống rượu không nói lời nào còn không tính chán ghét hoàng đế có thể bao dung kết quả cơm nước xong lưu trung thành còn muốn đưa hắn tới lâm phủ hoàng đế liền cảm thấy người này có muốn vượt lôi trì ý tứ chẳng qua chính hắn bản nhân có lẽ còn chưa phát hiện hoàng đế uống ngụm trà tỉnh tỉnh rượu ý rũ mắt xem còn quý lưu trung thành lạnh lạnh hỏi ngươi yêu cầu chuyện gì thảo dân tưởng thỉnh hoàng thượng vì thảo dân cùng lâm thị trưởng nữ tứ hôn chương năm mươi sáu nơi khác thương đội lạc hộ tứ hôn việc này Hoàng đế cũng không phải không có trải qua. Hắn muội mỗi lúc trước chính là nhìn chúng một cái cái gì cũng không có tiểu vũ phu, tha rằng từ bỏ chính mình công chúa thân phận, cũng một hai phải cùng người trong lòng kết vi liên lý. Hoàng đế lúc ấy cảm thấy chân ái tối thượng, chuẩn. Đương nhiên, hiện tại hắn cũng như cũ rất vui thấy hữu tình nhân trung thành quyến trúc, nhưng hắn thai thính mắt tinh, phi thường rõ ràng lưu trung thành cùng lâm hi hi cũng không phải là ý trung nhân. hãy còn nhớ rõ lâm gia đại tiểu thư ngày ấy bị điểm kim các đại đương ra hung ba ba mà kéo lại tay dãy rủa nửa ngày dãy rủa không khai khuôn mặt nhỏ thấm hồng tâm như nai con chạy loạn thẹn thùng bộ dáng như vậy mới xưng được với là có tình nhân kết thúc hồi tưởng hoàng đế lại đoan nhìn lưu trung thành liếc mắt một cái hắn là người đọc sách không giả nhưng trừ bỏ phụ thân là huyện lệnh ở ngoài hắn có cái gì lấy đến ra tới nói đồ vật Liên cử nhân đều còn không có thi đậu ngày nào đó con đường làm quan còn không biết như thế nào Chỉ bằng hắn đêm nay buổi chính mình uống lên hai ly rượu, hắn liền có mặt tới cầu thú lâm gia nữ. Nói nữa, hoàng đế người thẩm Điền Mỹ khi, Điền Mỹ chính là cái gì đều nhận tội, tính cả nàng cùng Lưu Trung Thành kia đoạn không tuân thủ lễ giáo quy củ quá vãng, hoàng đế cũng đều rõ ràng. Thân là một quốc gia thiên tử, hoàng đế cũng gặp qua không ít người, Lưu Trung Thành như vậy, hắn cảm thấy không xứng với lâm hi hi. Lâm thị trưởng nữ tú ngoại tuệ trung, hành sự quả cảm, phá có chủ kiến, đích sắc không tầm thường, ngươi tưởng cưới nàng. Chấm có thể lý giải. Chỉ là ở ngươi phía trước không lâu, cũng có một người hướng chấm tỏ vẻ qua hắn hướng vào lâm thị trưởng nữ, này nhưng như thế nào cho phải. Hoàng đế có vẻ thực khó xử. Lưu Trung Thành nghe vậy giữa mày một ninh. Lâm tích tích còn cùng nhà ai công tử thiếu ra có lui tới. Không có khả năng à, hắn chú ý lâm trạch lâu như vậy, không có phát hiện bất luận cái gì gió thổi cỏ lay. Cho dù bên ngoài luôn có người truyền nàng cùng kia vài tên rơi vào nhà tù gia đình mặt mày đưa tỉnh Nhưng điểm này hắn cũng nghĩ cách kiểm chứng qua, bọn họ chi gian chính là quân tử chi giao, không có càng nhiều thân mật hành động. hướng chi mấy người bọn họ hiện tại đều thành tù nhân, tuy là bọn họ hướng hoàng đế cầu qua cái gì, kia cũng là xin tha, không có khả năng là cầu thú. Phần 54 Kia đến tột cùng là người phương nào? Lưu Trung thành chính chính thần sắc, dứt khoát hướng hoàng đế hỏi xuất khẩu, xin hỏi thánh thượng, kia thỉnh cầu tứ hôn chính là nhà ai công tử? Cái này, chân cũng không lớn rõ ràng. Hoàng đế nhìn chằm chằm thiêu đến Hồng vượng tiểu bếp lò, biểu tình nhàn nhạt, nhạt, gọi người đoán không ra. Lưu Trung Thành không cam lòng cứ như vậy triệt thoái phía sau, liền nói: "Hoàng thượng, thảo dân là thiệt tình thích Lâm thị, cầu hoàng thượng thành toàn." Chấm nói đáp ứng, nhưng cũng chưa nói không đáp ứng á ngươi như vậy nóng vội làm cái gì? Hoàng đế ánh mắt sâu thẳm mà thẳng tắp nhìn chằm chằm Lưu Trung Thành, "Này mọi việc còn chú ý cái thứ tự đến trước và sau, nếu tùy tiện một người muốn cưới Lâm thị, chấm liền đáp ứng, kia lúc này cũng không tới phiên phần của ngươi." Hổ. hoàng đế nhớ tới chân trời người trong lòng một sát, ngự thanh cũng rõ ràng có biến hóa thành thân gà cưới chính là hai người thậm chí hai nhà người sự cương thủ hào đoạn chỉ biết bạch bạch thiệt hại ngày xuân kiều hoa có hoa nên hái thì cứ hái đừng đợi không hoa bẻ cành trơn cơ hội vốn là hơi túng lướt qua khó được gặp được tự nhiên muốn chặt chẽ nắm chắc ở trên tay lưu trung thành đối đáp nói hắn trong lòng thực vui mừng đến nay ngày nhạy bén nghe nói tiên đế khi đó cải trang vi hành với giang nam gặp được một người họ diệp nghèo kết hủ lẩu tú tài hai người bên đường đối luận mau ngôn mau ngữ thao thao bất tuyệt từ tuổi gạo măm muối nghĩ đến quốc kế dân sinh từ buổi trưa vẫn luôn luận đến mặt trời sắp lặn cũng vẫn là không có thể phân ra thắng bại diệp tú tài chỉ đương gặp một cái ngực có chi lớn đồng đạo người trong liêu đến vui sướng chẳng trề tận hứng mà về lại không nghĩ rằng từ nay về sau không lâu hắn liền bị thỉnh vào cung trung ban phong ngự sử hiện giờ là nhất phẩm thể tướng câu chuyện này lệnh lưu trung thành trong ngực kích động Hắn không biết chính mình có không trở thành cái thứ hai diệp tú tài, nhưng chính như hắn vừa mới theo như lời, người cả đời này không biết có thể gặp được vài lần cơ hội, một khi gặp phải, thế tất nếu muốn hết mọi thứ biện pháp tăng thêm lợi dụng. Chính là, người nói cùng người nghe tâm tư hoàn toàn bất đồng, hiệu quả tự nhiên cũng liền một trời một vực. Hoàng đế đã không nghĩ lấy con mắt lại nhìn Lưu Trung Thành, hắn nghiêng đi thân đi, sắc mặt hơi trầm xuống nói, chấm đem nữ tử so sánh tiểu hoa, là bởi vì các nàng mỹ lệ, người đem nữ tử coi là đóa hoa." Lại là bởi vì bọn họ ở ngươi trong mắt chẳng qua là một cái đồ vật, một loại trang trí, giống nhau làm nền. Chấm nói nhưng đối. Cảm thấy được hoàng đế mặt rồng có biến, lưu trung thành khó tránh khỏi khẩn trương, sợ không chuẩn hoàng đế ý tứ, liền không có lập tức đối đáp. Mà hoàng đế tâm tư chạy trốn mau, hắn hồi tưởng khởi năm đó chính mình, khí phách hăng hái, khinh cuồng không kèm chế được, ỉ vào thân phận cùng địa vị, muốn liền không tử thủ đoạn được đến. Nhưng hiện tại hắn hối hận, thực hối hận. nếu lúc trước hắn không có đem nàng biến thành chính mình phu phi nàng hiện tại có lẽ còn sống thậm chí khả năng sống đến thực lao thực lão hoàng đế đau lòng mà nhắm mắt lại nếu được đến tức hủy diệt kia hắn thật sự tình nguyện vĩnh viễn không chiếm được người đi ra ngoài đi hoàng đế trong thanh âm lộ ra mọi mệt, hắn không có tinh lực lại cùng lưu trung thành nhiều lời chẳng sợ một câu không hợp ý nửa câu đều ngại nhiều phát sinh ở nhà mình này đoạn nhạc đệm lâm hi hi không biết gì cách nhật nàng xác định dương bình Khôn đi tự thú sau Một lòng buông lại điếu khởi. Hoàng đế chủ động đưa ra thân thẩm này án, vì thế ngày Tết đều còn không có ra, cùng này án có liên hệ các lộ quan viên liền đều bị bắt động lên. Việc này qua đi đã mấy năm, đến tột cùng là người phương nào lật lại bản án nhắc lại. Nghe nói là bên người hoàng thượng một người thân vệ, năm đó hắn còn tại địa phương thượng làm việc, này án tử đã từng quá hắn tay. Vũ Phu sao? Luôn là quật tính tình, cảm giác chính mình bản lĩnh rất cao, nhưng lại hoa rất nhiều công phu cũng chưa có thể bắt lấy đám kia tạp phỉ. Dần già, liền ở trong lòng trưởng thành một cái ngạnh mật đáp. Ta phi. Cái này hốc heo. Như thế nào không chết đi? Tiếp nhất, đại nhân đừng nói đen đuổi lời nói, không may mắn. Mê tín cái gì? Chân chính quan tướng bạc di hoa tiếp một phía sau màn chủ mưu, tự nhiên là đem hết toàn lực gia tăng bồi đen phong lôi ngũ kim mới vừa chứng cứ. Mà lâm hi hi tan không ít gia tải, còn thỉnh động tảo tứ nương xe hành cùng hỗ trợ, muốn tìm nhân chứng chứng minh năm đó kia mấy cái vận chuyển quan bạc quan viên trên người vết nhơ. bên ngoài thượng hỉ khí dương dương kim sa huyện ngầm phong vân cuộn cuộn trừ bỏ hoàng đế địa phương quan cùng lâm phủ ba cổ thế lực ở sinh động ngoại kim sa huyện còn tới không ít sinh gương mặt nghe giọng nói như là phía bắc bất quá bọn họ tiếng phổ thông nói cũng thực hảo này ra tay cũng thật rộng rãi một hơi mua tòa năm tiếng nhà cửa còn trí thủy mảnh trên đường liền nhau sáu gian cửa hàng thủy mảnh trên đường nơi nào còn có rửa gần không cửa hàng cho nên nói bọn họ xa hoa Bọn họ trực tiếp đem hoàng nhớ phường vải cùng Vĩnh Huy Các Mua. hoa Kia thật đúng là danh tác. Cái này nhìn thật là náo nhiệt. Lâm ra vô ưu vô lự mà ở chúng ta huyện Đương nhiều năm như vậy bá chủ, nhưng xem như muốn gặp phải đối thủ. Tin tức 1 truyền 10, 10 truyền trăm, đi được thực mau. Lâm Hi Hi mới từ nữ tử học đường trở về, nghe gần nhất hỗ trợ tìm hiểu tin tức Trần Bảo Du nói chút mai huyện Tân tin tức, đã bị Lâm lão ra tìm tới. Tích nhi a, trọng tình trọng nghĩa là chuyện tốt. Điểm này cha không nói cái gì. Bọn họ năm cái huynh đệ ở chúng ta lâm phủ làm việc cần cù và thật thà. Lúc trước đào hải tỉnh cũng xác thật ra đại lực. Ngươi đạo nghĩa không thể chối từ muốn giúp bọn hắn lật lại bản án làm sáng tỏ. Cha cũng trước nay không phản đối quá. Nhưng ngươi không thể vì mấy cái người ngoài, đem gia tộc đại sự bỏ xuống. Lâm lão ra chính sắc vẻ mặt nghiêm túc mà nói. Lâm hi hi mê mang mà chấp chớp mắt, nữ nhi bỏ xuống cái gì đại sự. Còn thỉnh cha nói rõ. Ngày gần đây huyện thành tới một chi thập phần lợi hại thương đội, trong ngoài hơn 20 người, bọn họ đầu tiên là ở thủy mảnh phố phụ cận chí một chỗ năm tiếng đại trạch. Lâm hi hi. Lâm Lão gia đang cùng trưởng nữ nói chuyện quan trọng, đống nhiên nghe thấy nhị nữ tiếng hô to từ bên ngoài truyền đến, bị đánh gây lửa giận, hơn nữa nhọc lòng gia nghiệp nôn nóng, đồng loạt nảy lên đầu, tức giận đến hắn hung hăng một phách cái bản, một đôi mắt tròn mặt trời trói trang dường như bạo trừng mắt lâm lị lị, hô to gọi nhỏ, giống bộ răng, gì. quá không lâu chính là muốn xuất giá người một chút quy củ đều không có lâm lỵ lỵ nghe được tin tức tốt cho nên mới cao hưng phân chấn mà chạy chậm tới cùng lâm hi hi chia sẻ nào biết đâu rằng phụ thân cũng tại đây bị huấn hai câu lâm lỵ lỵ cũng không tức giận bất quá nhưng thật ra bình tĩnh rất nhiều ở lâm lão ra nhìn chăm chú hạng giữ khuôn phép mà rửa gần lâm hi hi ngồi xuống lâm lão ra chính mình cho chính mình thuận khẩu khí tiếp tục nói ngoại lai đại thương đội sự vừa mới nói không vài câu liền nhìn đến Lâm Lệ Lệ mặt mày hớn hở mà vỗ tay, cha, ngươi sốt ruột cái gì à? đây là chuyện tốt, rất tốt sự. chúc mừng cha, chúc mừng tỷ tỷ. Lâm Lão ra cùng Lâm Hi Hi đều là không hiểu ra sao mà nhìn nàng. Lâm Lệ Lệ càng thêm thoải mái, vui vô cùng mà nhìn Lâm Hi Hi nói, mới tới kia một hộ nhà họ Tiêu, ngươi nói ta có phải hay không hẳn là chúc mừng ngươi? Tiêu, Tiêu Đông Cẩn. Lâm Hi Hi đôi mắt chợt sáng, giống như đêm tối trong hồ nước một viên dạ quang lưu ly châu. Ở trang bạc treo chọc hạ, trận tỏa sáng chiếu giỏi trong thiên địa sáng giỏi. Chúng ta là chủ, người tới là khách, có khách từ phương xa tới, vui vẻ vô cùng. Đi, nhìn một cái đi. Lâm Hi Hi nói liền duyệt nhiên đứng dậy. Không được không được, nữ nhi ra muốn rụt rẻ điểm, vẫn là quá hai ngày rồi nói sau. Lâm Lị Lị cố ý ngăn lại Lâm Hi Hi, dù sao bọn họ phòng ở cũng mua, cửa hàng cũng bàn, nhìn dáng vẻ một chốc là sẽ không rời đi, chúng ta khi nào đi đều là giống nhau sao. Lâm Hi Hi vừa tức giận vừa buồn cười địa điểm nàng chót mũi, người ý tứ này là không bồi ta đi bái. Ta đây chính mình đi, chúng ta lâm ra ra đại nghiệp đại, mặt mũi cũng đại, bọn họ mới đến, ta đi cho bọn hắn giữ thể diện. Cha, người mau nhìn xem tỷ tỷ, lang quân tới, ai đều kéo không được nàng. Lâm nhị tiểu thư chuông bạc tiếng cười ở trong viện quanh quẩn, liền ngày này ánh nắng chiều đều phảng phất bị cảm nhiễm, chân trời nhuộm dần phấn hồng, giống như thiếu nữ kiểu tiếu gò má. Minh bạch nội tình bọn nha hoàng nghe vậy đều che miệng nở nụ cười, chỉ có lâm lão gia còn hòa thượng quá cao sở không tới đầu, không hiểu được tình huống. Lị nhi, ngươi mau nói rõ ràng, này đến tuột cùng đều là chuyện như thế nào. Lâm lão gia cũng tưởng cùng đại gia cùng nhau nói nói cười cười, như mày thúc giục nói. cha, ta cũng đi trước cấp tỷ tỷ tỷ phu giữ thể diện, trở về lại cùng ngài kỹ càng tỉ mỉ nói. chương năm mươi bảy một nặc đổi một nặc. Ngày này mây tía nhộm dần hồng màu tím. phảng phất là vị nào tiên nữ đi ngang qua này phiến không trung không cẩn thận đánh rơi khuỵu tay thượng giải lụa choàng lâm hi hi ra cửa lúc ấy chạy trốn mau chờ xe ngựa thật sự mau hành đến thủy mạnh phố nàng lại tránh ở trong xe ngựa liền phố cảnh cũng chưa dũng khí nhìn hôm nay không lạnh ngươi mau đến xem xem nhìn xem có náo nhiệt xem này thành nhiều phun hoa lâm lỵ lỵ ghé vào bên cửa sổ một tay chọn cao màn xe cười khanh khách mà trêu chọc nói lâm hi hi ngồi định rồi bất động tiểu thư khuê các nên có tiểu thư khuê các bộ dáng lúc này tiêu căng vã lạc mới vừa rồi cha đều nhìn thấy ngươi vui mừng bộ dáng không đúng là toàn bộ lâm phủ đều nhìn thấy lâm lỵ lỵ cười đến càng thêm khoa trương tùy ý nếu không phải hoa nhải kịp thời đỡ lấy nàng thiếu chút nữa liền phải vai đảo lô thanh vì thế tiểu thư bảo vệ mặt mũi vội vàng một bên mở ra điểm tâm hộp một bên nói nhị tiểu thư mau nếm thử tim sen các tấn phẩm đây là hạt rẻ tô đây là đậu đỏ bách hợp nấm. hào hảo hảo, thường vi giúp ta lấy một khối. Lâm lị lị hảo khó được thu liễm cười đùa chi ý, dùng khăn tay bao khởi một cái thơm ngọt mềm mại nắm, khẽ cắn một ngụm, lại nâng lên mí mắt đánh giá Lâm Hi Hi, ngươi loại này cảm xúc, có phải hay không cứ gọi là gần hương tình kiếp. Đều chê cười ta một đường, còn không có cười đủ sao. Lâm Hi Hi không thể nề hà mà thư khẩu khí, có chút hối hận, vừa rồi không nên vội vã chạy ra. Mặc kệ nói như thế nào, chúng ta tay không tới cửa, quá thất lễ. Tiểu thư đừng lo lắng, trong xe còn có một hộp điểm tâm. Nguyên bản là dựa theo tiểu thư ý tứ mua về nhà đãi khách dùng. Lô thanh nhẹ giọng nói, tỉ mỉ bao hảo, chưa mở ra, tiểu thư liền lấy cái này đi bái phòng đi. Ân. Giải quyết lễ vật sự, lâm hi hi trong lòng vẫn là bất ổn, lo sợ bất an. Nàng lo lắng tiêu đông cẩn vừa tới có rất nhiều sự tình muốn nội, lo lắng cho mình như vậy tùy tiện bái phòng sẽ cho hắn thêm phiền thoái, mấy độ phát lên muốn quay đầu hồi phủ xúc động. nhưng cuối cùng vẫn là lựa chọn nghĩa vô phản cố mà đi trước thủy mành trên đường sắt thật náo nhiệt không ít bán người bán hàng rong ở chỗ này bồi hồi ba năm tiểu hài tử nghe tin tiêu phủ lãnh tượng đất thú đông lên tới rồi dơ tượng đất chạy tới chạy lui tiếng cười không ngừng còn có chút thuần túy tới vây xem ba tánh đại gia châu đầu ghẹ thai tươi cười rặng rỡ cấp này ngày tết cái đuôi lại nhiều vài phần thú vị lâm ra xe ngựa mới vừa đình ổn tiêu phủ trước cửa liền có vài nhân ảnh nghỉ chân thất trưởng lão tới khách nhân lạc Khách nhân chính là lâm gia đại tiểu thư. Bạch tròm dâu tiểu lão đầu thanh âm ở xe ngựa ngoại dơ lên, nghe tới khoảng cách không xa. Đại để là phát hiện có người quen tại, lâm hi hi trong lòng kia cổ nhút nhát một chút đạm đi không ít. Nàng hệ hảo áo tràng đi xuống xe ngựa, quả thực nhìn thấy kia thấp bé lão nhân một thân chỉ bạc vân văn chu sa sắc áo khoác, đầu đội đỉnh đầu dương nhung viên ngũ, bộ mặt hiền tử, biểu tình vui sướng mà chiều nàng xem ra. Thân niên vui sướng, lão tiên sinh. Lâm Hi Hi thói quen tính mà từ tay áo trong túi lấy ra một con bao lì xì, đưa qua đi. Thất trưởng lão lui về phía sau một bước, vội vàng xua tay, này sao được. Tiểu lão nhân lớn tuổi với đại tiểu thư, nên là tiểu lão nhân phát bao lì xì cấp đại tiểu thư. Trưởng lão nói như vậy đã có thể không đúng rồi, đại lâm cô nương thành mới nhậm chức đại phu nhân, trưởng lão nhưng không phải nên thu này bao lì xì sao. Hai cái khoác bạch dương nung đoàn áo choàng, ăn mặc vàng nhạt miên váy nữ hải tử nói dân nói. Thất trưởng lão xoay qua cổng kềnh thân mình, quay đầu lại muốn tấu các nàng, chú ý lời nói, chú ý lời nói. Cái gì mới nhậm chức? Làm đương ra nghe thấy được, chuẩn muốn phạt các ngươi đi Huấn hải dược điển thủ kia ngốc lão nhân. Phần 55 Các thiếu nữ đều là sừng suốt, tiếp theo nhanh như chấp nhi mà chạy cái không ảnh. Trong các này đó ngốc cô nương ngày thường không lựa lời quán, đều không phải là cố ý va chạm đại tiểu thư. Đại tiểu thư khoan dung độ lượng, hiện giờ lại là ngày Tết, cao hứng là quan trọng nhất. nhưng ngàn vạn đường hướng trong lòng đi thất trưởng lão cười ha hả lâm hi hi mỉm cười lắc đầu làm lô thanh đem lễ vật dâng lên tim sen các tân phẩm điểm tâm hộp có điểm thiên đại thất trưởng lão tiếp nhận khi lâm hi hi chỉ thấy được hộp lại nhìn không thấy thất trưởng lão đầu vẫn là lô thanh sợ hắn ứng phó không được hỗ trợ trước cầm lễ vật đại tiểu thư tiến vào ngồi ngồi đi tuy rằng trong phủ chưa bố trí thỏa đáng nhưng sảnh ngoài đã thu thập hảo thất trưởng lão nhiệt tình mà đi ở đằng trước dẫn đường Lâm Hi Hi đi được rất chậm, hướng trong đầu nhìn xung quanh hai mắt, nửa ngày chưa thấy được Tiêu Đông cẩn thân ảnh, do dự hạ, vẫn là trực tiếp hỏi ra khẩu, Tiêu Đông cẩn không ở sao? Nga, đại đương gia a thất trưởng lão gãi gãi đầu, lộ ra một cái chứa đầy xin lỗi tươi cười, đại tiểu thư tới không khéo. Đại đương gia một nén nhang phía trước gia phủ đi, nói là muốn bái phỏng một người. Chưa nói là ai? Lâm Hi Hi có chút kinh ngạc. Thất trưởng lão lắc đầu. Lâm Hi Hi mới đầu có chút nghi hoặc. Rốt cuộc nàng phía trước cũng không nghe nói tiêu đông cẩn tại đây kim sa huyện còn có nhận thức người. Nhưng nhìn nhìn cùng con phố thượng, không ngừng có ăn mặc vàng nhà siêm y y người ở mấy gian không cửa hàng ra ra vào vào, liền nghĩ đến điểm kim các tồn tại trên đời này thời gian, xa xa lớn hơn nàng tuổi, hướng hồ bọn họ giao dịch phương thức như vậy bí ẩn, cho nên, khách hàng rốt cuộc có bao nhiêu, là này đó, nàng căn bản không rõ ràng lắm, Kia hắn tại đây trong thành có khác nhận thức người, cũng không kỳ quái. Ta hôm nay chính là đến xem. không nghĩ tới tới thật đúng là không phải thời điểm. Lao tiên sinh trước vội, sửa ngày mai chờ các ngươi mua sắm thỏa đáng, ta lại mang hậu lễ tới chúc mừng dọn nhà chi hỉ. Lâm Hi Hi nói liền muốn cao tử, thất trưởng lão xoa xoa trống râu, trong mắt lập loè phức tạp đánh giá chi sắc, đại tiểu thư là đặc biệt tới xem đại đưa ra. Không phải. Lâm Hi Hi phủ nhận đến bay nhanh, tươi cười pha cương, ta cùng ngươi có thể so cùng hắn thục nhiều, xem hắn, hắn có cái gì đẹp. Thời điểm không còn sớm, chúng ta đi thôi. Nói xong túm lâm lị lị trở về xe ngựa. Ở bên ngoài, lâm lị lị vì lâm hi hi nữ nhi ra bạc diện, một câu không nên nói cũng chưa nói. Nhưng vừa lên xe ngựa, nàng liền rốt cuộc nhịn không được, lại trưng bày hi hi ha ha bộ dáng. Không cần như vậy thất vọng sao, dù sao bọn họ đều ở trong thành lạc hộ, hôm nay không được thấy, ngày mai còn sợ không thấy được sao. Liền tính ngày mai không thấy được, còn có hậu ngày, đại ngày sau. Sau này tháng đổi năm rời, muốn gặp, liền nhất định có biện pháp có thể thấy được là Lâm lị Lệ túi người ghé vào bên trong xe tiểu bàn con thượng, một tay chống cằm, rất có thú vị mà thưởng thức Lâm Hi Hi phản ứng. Lâm Hi Hi đã qua nhất khẩn trương lúc ấy, mặc cho Lâm lị Lệ hiện tại như thế nào trêu chọc nàng, nàng cũng như cũ khởi đính dưới thân. Lần này chưa thấy được muốn gặp người, nàng sắc thật có điểm mất mát, dễ thân mắt thấy đến hắn ở kim Sa huyện rơi xuống hộ, nàng rốt cuộc không cần chờ đến mỗi tháng viên. Nữ hải tử hay là nên có nữ hải tử rụt rẻ, về sau liền không chủ động ra cửa tới nhìn. Người hôm nay dính ta quang, ra tới hảo hảo đi bộ đi bộ cái đủ, còn lại hơn một tháng, ngươi cũng chỉ có thể ở trong phủ an tâm chờ xuất giá, lại nghĩ ra môn nhưng không dễ dàng như vậy. Lâm Hi Hi cố ý ném trưởng tỷ cái giá. Nói đến gần ngay trước mắt hôn kỳ, Lâm Lệ Lệ hơi hơi đỏ bừng mặt. Lâm Hi Hi rốt cuộc tóm được cơ hội, hảo hảo đem hôm nay nghe chế nhạo đều còn trở về, ai, đều do hoàng thượng ở nhà chúng ta một trụ sẽ không chịu đi. Nếu như bằng không... Ta vị kia chuẩn mội phu khẳng định ước gì mỗi ngày tới tới cửa tặng lễ. Sẽ không tiểu thư, chuẩn cô ra như vậy thủ lễ, nhất định sẽ hảo hảo tuân thủ hôn trước bất tương kiến quý củ, thành thành thật thật ở trong nhà đọc sách, vì sắp đã đến kỳ thi mùa xuân làm đủ chuẩn bị. Hoa nhài vội nói, người nhà đầu này, có nghe hay không đến ra cái gì là trọng điểm. Lâm lị lị sở trường chỉ thật mạnh điểm điểm tường vi chán, theo sau trưởng thượng Lâm hi hi, chờ lát nữa liền đến đến ra, vừa rồi cái loại này lời nói, phải tránh lại nói. lâm hy hy bị nàng thình lình mà huấn đến sửng sốt trước mắt suy nghĩ hai phiên rốt cuộc tỉnh ngộ lại đây đã biết hoàng đế nói bậy nói không dậy nổi sắc trời dần dần chậm đen rực rỡ mới lên mặt đường thượng phong cũng thêm hàn ý lâm ra hai tỷ muội đều không hề đánh lên mảnh hướng ra ngoài xem bình yên ngồi ở trong xe tán gâu nói giỡn. chờ các nàng trở lại lâm phủ hoàng đế đã ở chính mình phòng trong dùng tới thiện lâm Lão ra đói bụng một mình ở sảnh ngoài chờ lâm tích tích trở về vừa thấy đến các nàng tỷ muội Lập tức đứng dậy, như thế nào mới trở về Này vẫn là trở về đến sớm đâu Lâm Lệ Lệ cố gắng nhịn cười Đều do kia tiêu ra keo kiệt Chúng ta đều tặng như vậy tinh xảo lễ vật tới cửa lạp Bọn họ cư nhiên cũng không lưu chúng ta ăn cơm chiều Lâm Lão ra lông mày mấy rục dựng treo lên tới Còn có tâm tư nói giỡn Thánh thượng mới vừa hỏi khởi tích nhi ngươi kêu ta như thế nào đáp Nói Lâm ra đại tiểu thư không tuân thủ quy củ Nơi nơi chạy loạn Trời tối đều còn không có hồi phủ cha Hoàng thượng rõ ràng ta ban ngày phải vì nữ tử học đường sự tình ra cửa, sẽ không trách cứ. Chứ ngoài ra, tạ nam phong bọn họ huynh đệ sự tình, ta cũng muốn thu xếp chu toàn, điểm này hoàng thượng cũng là cảm kích, hán đường đường vua của một nước, trí tuệ rộng lớn, sao có thể cùng ta như vậy một giới tiểu nữ tử so đo nhiều như vậy. Được rồi được rồi, chạy nhanh đi diện thánh đi, đừng lại trí hoãn, lâm lão ra vô vô ngực, e sợ cho sợ tới mức một hơi nhất không nổi tới, tích nhất liền như vậy xỉu qua đi. Lâm Hi Hi cũng cuối cùng thuận Lâm lão ra một hồi, bước chân vội vàng đi vào Hoàng đế trụ tiểu viện. Tham kiến hoàng thượng. Đi ra cửa, là vì Mai huyện năm người sự làm lụng vất vả chu toàn. Hoàng đế hỉ ngọn, buổi chiều ăn không ít tim sen các điểm tâm, lúc này không quá có ăn uống ăn cơm, ăn hai khẩu canh canh liền cảm thấy no, vì thế buông xuống chiếc đũa. Lâm Hi Hi khó xử mà lặng lẽ như như mày, có phải hay không dân nữ quấy rầy hoàng thượng ăn cơm. Không phải, đừng nghĩ nhiều. Muốn trách chỉ có thể quái này trong thành điểm tâm cửa hàng tay nghề tinh tuyệt, chấm thăm ăn, ăn nhiều mấy khối. Hoàng đế cười nhạt, mặt mày thư lãng, không có thỉnh khí lăng nhân uy nghiêm. Lâm thị, chấm mới vừa hỏi ngươi nói, ngươi còn không có trả lời. Nga, ra cửa xác thật là đi làm việc, thấy mấy cái bằng hữu, nghe xong một ít chuyện xưa. Lâm hi hi lời nói hàng hồ. Ngươi không tin chấm. Hoàng đế khơi mào phía bên phải mày, thẳng lăng lăng xem ra. Lâm hi hi lắc đầu. Dân nữ tưởng nỗ lực hoàn nguyên vụ án chấn tướng, nhìn xem có không từ bên hiệp trợ hoàng thượng nhanh chóng trải vớt rõ ràng này án. Không cần. Hoàng đế nhẹ ném ống tay áo. Lâm Hi Hi tâm treo không hạ, không rõ thánh ý sở chỉ. Có người lấy thứ tốt hối lộ chấm, chấm quyết định ngày mai liền đi trả bọn họ năm người một cái trong sạch. Hoàng đế chậm rãi nâng lên mí mắt, lại một lần theo dõi sắc mặt khẩn trương Lâm Hi Hi, bất quá trước đó, chấm còn muốn ngươi cấp một cái hứa hẹn. Chương 58 phu quân người nào? Dân nữ chăm chú lắng nghe. Hoàng đế nhẹ nhấp môi mỏng, chậm rãi lắc đầu, chăm chú lắng nghe nhưng không đủ, muốn ngươi đáp ứng mới có thể. Lâm Hy Hy thật đúng là sợ hoàng đế hố nàng. Nhưng trước mắt tình huống, nàng giống như cũng không có mặt khác chiêu số có thể tuyển, chỉ phải thuận nước đẩy thuyền tương kế tự kế. Dân nữ đáp ứng hoàng thượng. tiêu hảo, vậy ngươi chuẩn bị chuẩn bị, tháng sau xuất giá đi. ân Trong đã thế ngươi xem qua, tháng sau 15 là ngàn năm một thở ngày hoàng đạo. đến lúc đó chấm hẳn là đã hồi cùng nhưng ngươi yên tâm chấm hạ lễ đoạn sẽ không thiếu tất nhiên đúng giờ đưa đến cho ngươi hôn sự làm dạng dỡ thêm vinh dự lâm hy hy mãn nhãn kinh ngạc không hề sợ hãi mà dương mắt cùng hoàng đế nhìn thẳng xin hỏi hoàng thượng vì dân nữ lựa chọn chính là nhà ai công tử ngươi với triều đình có ân chấm như thế nào bạc đãi ngươi tuyển đương nhiên là hảo nhi lang bất quá khu thời cơ tới rồi ngươi liền sẽ biết đến chấm mệt mỏi ngươi cũng trở về nghỉ ngơi đi Hoàng đế nói xong liền vòng đi bình phong sau. Đi ra hoàng đế ở tạm sân, bên ngoài rõ ràng yên tĩnh một mảnh, lâm hi hi lại chỉ cảm thấy hai lỗ hai bên nóng lòng vang, ồn ào đến lợi hại. Hoàng đế sẽ làm nàng gả cho ai? Nếu là lưu trung thành con hảo, liền tính thật sự thành thân, nàng cũng có biện pháp đắn đo được hắn. Nhưng vạn nhất là người khác đâu? Vạn nhất là hoàng đế đâu? Cái này ý niệm vừa ra, lâm hi hi tức khắc cả người mồ hôi lạnh. Thâm cung nội viện, nàng có chạy đằng trời. Thái dương từ đường chân trời tiếp theo nhảy mà ra, u ám không trung bị hồng nhật chiếu sáng lên, tân một ngày nhanh nhẹn tới. Lâm Hi Hi nằm một suốt đêm, lăng là trong chốc lát đều không có ngủ. Chờ thiên hoàn toàn lượng, lâm phủ trên dưới đều đã biết Lâm Hi Hi bị hoàng đế tứ hôn sự thật khi, hoàng đế đã mang theo chính mình thân vệ rời đi Kim Sa huyện. Lưu huyện lệnh vội vàng tới rồi muốn đưa thánh giá, lại chỉ thấy được sắc mặt quái dị Lâm ra người. Lưu huyện lệnh mới vừa đi không lâu, Mai huyện vô huynh đệ liền xuất hiện ở lâm phủ cửa hương ngoại. dựa theo yêu cầu lô thanh chờ ở nơi này tiếp bọn họ vừa thấy mặt lô thanh liền kích động mà nhéo trung đình ống tay áo, trung đại ca tiểu thư nhà ta là bị tứ hôn cấp lưu công tử sao Tứ hôn lấy tạ nam phong cầm đầu năm người hai mặt nhìn nhau hiển nhiên đối việc này không biết gì cũng là các ngươi ở lao không nên hỏi các ngươi lô thanh lã trả chứ khóc tiểu tiểu thư bị hoàng thượng tứ hôn hùng lỗi mại trước một bước trong mắt mấy dục nhảy ra hỏa tới trung đình nhấn hạ ngũ đệ bà vai sau đó nhìn về phía lô thanh một liêu quần áo đối với lâm phủ quỳ xuống tạ nam phong đám người theo sát sau đó năm người ở bên ngoài cửa quỳ một loạt tạ đại ca các ngươi làm gì a lô thanh chấn động kinh ngạc mà che lại ngực tạ nam phong năm người trịnh trọng chuyện lạ mà chiều lâm phủ dập đầu ba cái ngay sau đó cùng đứng dậy trung đình đối lô thanh thi lễ bình thản mà giải thích nói nhân ta huynh đệ năm người sự làm đại tiểu thư làm lụng vất vả làm lâm gia hàm đoàn chịu lục bị người chê cười ta huynh đệ năm người thật sâu ấy náy lần này có thể thuận lợi kết án rửa sạch khoan khuất tin tưởng sau lưng tất nhiên có tiểu thư nhiều phiên chu toàn đại tiểu thư ân tình chúng ta hôm nay không có gì báo đáp nhưng tương lai còn dài đại chúng ta lấy lại sĩ khí ngày nào đó đông sơn tái khởi nổi danh khi lại đến báo đáp đại tiểu thư đại ân đại đức các ngươi phải đi Lô thanh trong mắt vừa mới biến mất đi xuống hồng thi lại một chút phù đi lên tiểu thư vì các ngươi Bị hoàng đế tứ hôn cấp một thân phận không rõ người, các ngươi cứ như vậy ném tiểu thư chính mình đi ứng phó sao. nghe vậy, thùng lôi rút tại bên người tay gắt gao nắm chặt thành nắm tay. Hắn không nghĩ đi. Chỉ cần hắn có thể làm bạn ở đại tiểu thư bên cạnh người, vô luận nàng tương lai gả cho một cái như thế nào nam nhân, nàng đều không cần sợ. Nếu người nọ ôn hòa hiền hậu, tương an không có việc gì sinh hoạt liền thôi. Nếu người nọ là hôn đản cầm thú, kia hắn liền thân thủ tấu chết hắn. Dù sao đại lao đã từng vào. Lại quan một lần hắn cũng không sợ. Chính là, ở tới lâm phủ trên đường, nhị ca nói với hắn những cái đó lời từ đáy lòng, làm hắn nói không nên lời muốn lưu lại nói. Nhị ca nói được không sai, bọn họ đã cấp lâm gia mang đến rất nhiều phiền thoái, liền tính bọn họ nguyện ý tiếp tục lưu tại lâm gia hiệu lực, liền tính đại tiểu thư còn nguyện ý trước sau như một mà tin cậy bọn họ. Nhưng lâm ra những người khác sẽ không lại đem bọn họ đương người bình thường nhìn lâm ra những cái đó phú quý tông thân tất nhiên cũng sẽ chế tạo rất nhiều tin đồn nhảm nhí. nếu mọi chuyện đều có thể lấy nắm tay giải quyết vậy quá hảo giải quyết cố tình trên đời này người đa số thời điểm chỉ dựa vào một chương miệng làm việc đồn đãi vớ vẩn là đem tàn nhẫn dao nhỏ nhất có thể giết người với vô hình ngươi nếu là thiệt tình chờ đợi đại tiểu thư ngày sau mọi chuyện mạnh khỏe chúng ta nên có bao xa ly rất xa đối đãi ngươi một ngày kia cánh chim đầy đạn mới có thể chu đáo bảo hộ ngươi tưởng bảo hộ người hùng lỗi lặp lại mặc niệm nhị ca nói hai vai run rẩy đem bán ra đi nửa bước lại thu trở về Lô Thanh hốc mắt rất ra một viên bạc đầu đầu, nhưng bị nàng nhanh chóng lao đi. Nếu các ngươi tâm ý đã quyết, vậy các ngươi đi thôi. Tiểu Nha Đầu vừa khóc liền thanh âm khàn khàn, nàng ngày thường đều sẽ bởi vậy tự ti thẹn thùng, nhưng hôm nay, Lô Thanh không có thấp một chút đầu, eo lưng thẳng thắn mà vượt qua ngạch cửa, trở về trong phủ, lưu loát mà đóng cửa lại. Phần 56. Phim một tiếng, trong môn ngoài môn, liền cách thành hai đám người. Dương Bình khôn ngực phập phập phồng phồng, cuối cùng, trung quy chỉ ngưng tụ thành hai chữ Đi thôi. Trần phủ thư phòng nội. Thật tốt quá, thật tốt quá. Hoàng thượng lên tiếng, cái này tích nhi hôn sự cũng có tin tức. tỷ tỷ trước gả, muội muội theo sau, một chút làm hai quả hôn sự, xong hỉ lâm môn nào. Lâm lão ra loát loát buổi sáng mới vừa tu bổ quá chóng dâu, thật là đắc ý mà nói. Trần lao ra trầm dại rơi xuống một viên hát tử, giữa mày lộ ra lo lắng, nhưng người này con rể là ai cũng không biết, thật cảm thấy là một chuyện tốt. Hoàng thượng ban cho hôn. Chẳng lẽ còn có thể kém đi nơi nào? Lâm lão ra băng mà lấp kín một viên bạch tử, khoe miệng tươi cười tàng đều tàng không được. Gia trưởng của ngươi nữ không phải đương đại gia chủ sao? Nàng xuất ra lúc sau, còn như thế nào trưởng quản toàn tộc? Trần lão ra cử cờ một lát, sau một lúc lâu qua đi mới nhẹ ném một tử. Lâm lão ra ha ha cười, không chút nghĩ ngợi liền rơi xuống một viên bạch cờ. Những việc này đều hảo thuyết, trước mắt quan trọng nhất ta là có cái thỏa đáng người cưới tích nhi. Các nàng tỉ mỗi hai cái từ trước còn tính nghe lời, mấy năm nay không biết sao, một cái so một cái không nghe lời, đặc biệt là tích nhi, nhìn tính tình nu thuận, lại lộ ra một cổ ly kinh phản đạo kính nhi, làm người không an tâm. Năm trước hứa liên nương rảo đến lâm phủ gà bay chó sủa sự tình, Trần Lao ra tự nhiên cũng là nghe nói. hắn nguyên tưởng chuyện này lâu rồi liền sẽ qua đi, lại không nghĩ rằng lâm láo ra thế nhưng bởi vì một cái không an phận tiếp thất, liền chính mình thân sinh cốt nhục đều không thèm để ý. Nữ nhi trung thân đại sự thế nhưng như thế qua loa. Lời nói không hợp nhau, nửa câu cũng ngại nhiều, chẳng sợ chỉ là đánh cờ. Trần Lao Gia chỉ lấy một viên quân cờ liền kết thúc này bàn đối sát. Không được, không được, trong phủ đều ở vì tích nhi của hồi môn bận rộn, ta cũng không hảo ra cửa lâu lắm. Thua cờ, Lâm Lão Gia không có nửa điểm không cao hứng, Xuân Phong đắc ý mà rời đi Trần Gia. Chờ bước ra Trần Gia Môn, lên xe ngựa, Lâm Lão Gia ỷ ở trên trường kỷ, mới hơi có chút bất mãn mà hừ nói. cái này trần giữa mùa thu còn đương chính mình là triều đình nhân viên quan trọng đâu ở trước mặt ta chơi uy phong còn không có kết thành thân ra, chúng ta lâm ra sự nào luôn được với hắn ngọc lòng quả thực xen vào việc người khác hừ chờ tích nhi gả đến như ý lang quân chờ ta lâm ra tương lai dừng chân trong triều hắn liền bồi ta chơi cờ tư cách đều không có chúc mừng lão gia chúc mừng lão gia lão gia thực mau là có thể hưởng phúc lạc gã sai vật định nọt mà cấp lâm lão ra đấm chân trong miệng không ngừng nói cắt tường lời nói lâm lão gia trong lòng khôi phục thoải mái người cũng lý trí chút mới vừa rồi trần lao gia nói nhưng thật ra nhắc nhở hắn một sự kiện nếu là hoàng đế đem lâm tích tích ban cho lưu trung thành lưu gia biết lâm gia quy củ lâm tích tích ở tại lâm gia hoàn toàn không thành vấn đề lưu gia nếu là nguyện ý làm lưu trung thành trụ đến lâm phủ an tâm nhậm thư cũng chưa chắc không thể nhưng lâm lão gia quan sát lưu gia phản ứng bọn họ là hoàn toàn không biết tứ hôn sự kia thông ra đến cùng là người nào đâu hoài đầy bụng nghi hoặc cùng chờ mong, lâm lão gia trở về nhà, kết quả mới vừa vào cửa liền nghe quản gia nói nhị tiểu thư ở khuyến khích đại tiểu thư đào tẩu, hôi nháo, lâm lão gia tức giận đến xài bước hướng phía sau chạy, chạy đến nửa đường liền nhìn đến lâm hi hi, lập tức hét lớn một tiếng, đứng lại, cha, lâm hi hi không nhanh không chậm mà đứng ở tại chỗ hành lễ, lâm lão gia toàn mặt đỏ lên, gấp đến độ mồm miệng không rõ, người muốn đi đâu, hoàng thượng tứ hôn người cũng dám trốn, nàng không trốn. Nàng nào đều không đi. Nàng nhận mệnh. ngươi vừa lòng sao. Truy lại đây lâm lị lị như là vừa mới đã khóc, thiếu nữ hồng con mắt, nữ thanh khẳng khàn, chờ chúng ta đều gả đi ra ngoài, cái này to như vậy lâm phủ, cha ngươi liền chính mình một người hảo hảo thủ đi. Nói xong lâm lị lị liền đề thượng làn váy, nổi giận đùng đùng mà chạy về chính mình chỗ ở. Lâm hi hi tâm tình cũng không tốt, không có dư thừa tinh lực cùng lâm láo ra hạt liêu, thuyết minh chính mình không phải muốn trốn chạy, chỉ là đi nữ tử học đường. đều phải thành thân học đường sự một tháng mặc kệ cũng sẽ không có cái gì vấn đề huống hồ bên cạnh ngươi những cái đó nha hoàn không phải đều có thể ứng phó được sao liền không cần tự mình đi lâm lão ra tận tình khuyên bảo mà khuyên đủ nhà của chúng ta còn thiếu điểm kim cắt rất nhiều nguyệt thạch ta qua đi kiểm kê kiểm kê tài nguyên một lần nữa quy hoạch một chút năm nay an bài tranh thủ sớm một chút còn xong thiếu nguyệt thạch sau này liền không cần luôn là cùng điểm kim cắt liên hệ nói xong lâm hi hi càng thêm ánh mắt tạm đạm một khác cũng không nghĩ ở cái này trong nhà nhiều đãi vì lâm ra vì những cái đó nhận đều không lớn nhận thức tộc nhân nàng thế nhưng muốn tùy tiện liền đem chính mình gả cho nàng còn một bụng tức giận không trôi nhưng giải đâu đi học đường vốn dĩ có thể không cần trải qua thủy mạnh phố bất quá bởi vì mấy ngày trước đây hạ tuyết có chút mặt đường nước toạc không tiện xe cẩu gã sai vật liền đánh xe vòng hành con đường thủy mạnh phố chính trực tiêu phủ ở tán dọn nhà lễ vật trên đường dòng người dày đặc xe cầu thông thả ngay bên ngoài náo nhiệt Lâm Hi Hi nghĩ đến chính mình thu được thiệt mời, trong lòng mọi cách hụt hẫng, Nàng âm thầm thuyết phục chính mình, nói cho chính mình nàng đối tiêu đông cẩn nhất kiến trung tình, đơn giản là bởi vì hắn không tầm thường bề ngoài, đều không phải là thật sự tình yêu. Nếu thật sự gả cho hắn, cũng không nhất định có thể được đến chính mình tưởng được đến kết quả. Chính là càng muốn tránh đi, liền càng là không thể như ý, ngoài xe có nữ tử chuông bạc tiếng cười, các nàng đang ở nghị luận tiêu phủ hai vị tuổi trẻ đương gia. Là đại đương gia tương đối tuấn. Ngươi nhìn một cái hắn kia cái mũi. Nghe nói nam tử cái mũi sinh đến cao thẳng, ở trong phòng liền. Ban ngày ban mặt, ngươi thật đúng là dám nói. Muốn ta nói, vẫn là nhị công tử càng thiếu chút, hắn mắt đào hoa hảo mị a, Ta thân là một nữ tử đều hổ thẹn không bằng đâu. mươi 59 đêm có thể làm đều làm tốt. Tiểu thư, này trên đường người quá nhiều, chúng ta một chốc không qua được đâu. Đánh xe gã sai vật ở xa tiền nói. Không có việc gì, kia từ từ đi. Lâm Hi Hi tìm Lô Thanh muốn một ly nóng hầm hập táo đỏ trà, phùng hồng men gốm tiểu chén trà, nàng mấy độ muốn đánh khởi màn xe nhìn xem bên ngoài, cuối cùng vẫn là nhìn xuống. Có thể là ý trời đi. Có thể làm tiêu đông cẩn tự mình đi ra cửa nhiệm vụ, tất nhiên đối điểm kim cắt rất quan trọng. Này đi, ít nói cũng muốn nửa tháng đi. Chờ hắn trở về thời điểm, sự tình đều thành kết cục đã định. Ta ngủ một lát, chờ tới rồi học đường lại đánh thức ta đi. Lâm Hi Hi nói liền dựa vào gối mềm ngủ gật lên. Lô Thanh Bi thiết mà nhìn nhìn nhà mình tiểu thư, nhưng tìm không ra thích hợp nói tới an ủi nàng, chỉ phải từ trong ngăn tủ lấy ra thảm. Cấp Lâm Hi Hi hảo hảo đắp lên. Đầu xuân này tháng thứ nhất, Lâm Hi Hi cơ hồ đều là ở nữ tử học đường quá, ban ngày hao phí tinh lực, buổi tối hồi phủ liền không sợ phân thần loạn tưởng, ngã đầu liền ngủ. Học đường nhóm đầu tiên bọn học sinh, ở ngày tết thu Lâm Hi Hi phát bao lì xì, đọc sách viết chữ càng thêm dụng tâm. Sau khi học xong chế tác thủ công vải nỉ lông thú đông tốc độ cũng nhanh không ít. đáng giá cao hưng chính là năm sau học đường lại nhiều tuyển nhận một đám học sinh các tuổi tác đều có Lâm Hi Hi lại công khai chiêu mộ muốn nhiều thỉnh vài vị nữ tiên sinh ở không có chiêu đến thích hợp nữ tiên sinh phía trước Trần Bảo Du nguyện ý tiến đến hỗ trợ giảng bài tiếp nhận trung đình vị trí giáo viết chữ vẽ tranh chơi cờ không ra mấy ngày huyện thành nổi danh câu lan đầu bảng linh tước cô nương tới cửa nữ tử học đường nguyện không lấy một xu giáo thụ cầm nghệ Lâm Hi Hi cùng Trần Bảo Du Lâm lị lị thương lượng qua đi, đều cảm thấy có thể. Linh tước từ trước đến nay bán nghệ không bán thân, nghe nói đã có rất nhiều gia công tử hướng nàng cầu thú, bao gồm chúng ta lâm ra một ít thân thích. Nhưng cái này linh tức chưa từng có khuất tùng quá, nhưng thật ra bị chuyển vì giai thoại. Lâm lị lị giới thiệu nói, người ngoài nghị luận nhưng thật ra không đáng sợ, liền sợ bọn học sinh cảm thấy không thể tiếp thu. Lâm hi hi cười nhạt, lại nói, bất quá linh tức cô nương đều không sợ những cái đó chuyện ma quỷ. chúng ta nếu là liền môn cũng không dám làm nàng tiến, liền vi phạm ta lúc trước sáng lập nữ tử học đường bản tâm. Nay một khóa, coi như là một môn rèn luyện dũng khí khóa đi. Hai ngày sau, nữ tử học đường nội thật sự truyền ra du dương tiếng đàn. Rất nhiều học sinh gia trưởng nghe nói có câu lan nữ tử đi nữ tử học đường giảng bài, ở trong nhà xa xa mắng chửi một đốn, tiếp theo liền không được nhà mình hài tử lại đến này không thanh bạch địa phương, miễn cho nhà mình nữ nhi bị người chọc cột sống mắng là sướng, kỹ chi lưu. sơ sơ mấy ngày. Nữ tử học đường học sinh sắc thật thiếu hơn phân nửa, lưu lại, không phải cô nhi, chính là trong nhà nghèo đến vô mệ Hà Nội, thả cho rằng nữ nhi bản thân chính là bồi tiền hóa. Như vậy gia đình xuất thân nữ hài tử, từ nhỏ đã bị trong nhà trở thành nô buộc sai phái, vốn là động muốn rời nhà trốn đi, tự lực cánh sinh tâm tư, nếu sớm muộn gì là muốn học này đó sinh tồn tài nghệ, hiện tại học được hảo còn có thể có học đồng, vậy hẳn là bắt lấy lập tức cơ hội. Lâm Hy Hy lợi dụng hoàng đế rời đi Kim xa huyện phía trước lưu lại tiền thưởng. mua một số lớn hảo cầm bọn học sinh đều thật cao hứng một đám tò mò mà thấu đi lên muốn sờ sợ cầm rồi lại sợ tay sợ chân e sợ cho chính mình làm dơ lộng hỏng rồi như vậy bà bối lâm hi hi nương mua cầm cơ hội mời tới chế cầm sư nhi tử tử tụng người này trời sinh mảnh mai từ nhỏ liền bị tả hữu quê nhà cười nhạo hắn là nữ tử đầu thai ở nam nhi thân Từ tụng từ nhỏ chịu nhục lại cảm thấy liên lụy cha mẹ còn tuổi nhỏ liền tìm rất nhiều lần chết nhưng từ ra cha mẹ già còn có con Lại dục gian nan, dưới gối chỉ có như vậy một cái thân sinh cốt lục như thế nào bỏ được hắn như vậy rời đi, vì thế luôn mại thương nghị, quyết định rời đi quê nhà, đến một cái xa lạ địa phương, mai danh nhận tích, một lần nữa sinh hoạt. Từ tụng ngày thường qua ở trong nhà, không ra khỏi cửa, ngẫu nhiên gặp phải quan trọng ngày hội, mới đổi thành nữ tử trang phục cùng đi cha mẹ ra cửa. Việc này, Lâm Hi Hi xem như vô tâm cắm liễu. Nàng lần đầu tiên đi chế cầm sư từ quê Quang Trung, liền nhìn đến nam tử giả dạng từ tụng. ánh mắt đầu tiên nhìn thấy nàng chỉ cảm thấy cái này nam hải tử sinh đến thật xinh đẹp một đôi con mắt sáng giống như ở mặt ngâm quá lưu ly băng châu, tháng tuyết trắng nón màu da vô cùng mịn màng bởi vì ngày ấy từ ra lò lửa đốt đến hồng vượng trong phòng ấm áp tử tụng bị hong ra một thân đổ mồ hôi vì thế chỉ chứ một kiện hơi mỏng bạch sam bất kham nắm chặt eo thon xem đến lâm hi hi nữ tử này đều tâm sinh hâm mộ Tử tụng không thường ra cửa cho nên ngoại ý muốn nhìn thấy người sống lập tức hiếp đảm mà lui về trong phòng Tử lão còn cười làm lành cấp Lâm Hi Hi giải thích. Lâm Hi Hi xác thật đem người này ghi tạc trong lòng, nhưng rời đi từ ra sau, lại không có đối bất luận kẻ nào để qua đôi câu vài lời. Không nghĩ tới lấy cầm ngày ấy, từ tụng thế nhưng chủ động đưa ra nguyện ý đến nữ tử học đường, giáo thụ bọn học sinh cầm kỹ. Lâm cô nương xem ta ánh mắt, là ta tại đây trên đời, trừ bỏ cha mẹ ta ở ngoài, gặp qua sạch sẽ nhất ánh mắt. Người mắt, chiếc ánh người tâm. Lâm cô nương tâm thực sạch sẽ. Cho nên ta đối lâm cô nương ngươi sinh tỏ mò chi tâm. Tư tụng từ từ kể ra, thật không dám dấu dếm, này hai ngày ta ở trong thành nhiều chỗ hỏi thăm, muốn biết lâm cô nương đến tột cùng là thế nào người. Mà ta biết được càng nhiều, liền càng cảm thấy, lâm cô nương chính là ta tưởng như vậy. Hai tháng hạnh hoa nở khắp thành, tư tụng ngựa đầu thưởng thức một cây hạnh hoa, tươi cười chung có chứa thêm mỹ, lại càng có kiên quyết, lâm cô nương sáng lập nữ tử học đường đi con đường này, là một cái rất ít người đồng hành lộ. Mà ta từ tụng cả đời này, cũng đi rồi một cái lẻ loi cầu độc mục. Một. một người đi, trung quy là quá tình mịch. Sau này, ta hy vọng Lâm cô nương nguyện ý cho ta cơ hội này, làm ta cũng vì nữ tử học đường ra một phần lực. Hắn nói được như vậy thành khẩn, Lâm Hi Hi hoàn toàn cảm nhận được hắn tâm cảnh. Cho nên, bọn họ nói chuyện ngày thứ hai, Lâm Hi Hi liền lấy một tháng năm lượng bạc giá cả, thỉnh từ tụng tới nữ tử học đường đương cầm nghệ khóa lao sư. Từ tụng nguyên bản cũng tưởng tượng linh tức như vậy. không lấy một xu mà miễn phí giảng bài nhưng lâm hi hi kiên trì cho rằng linh tước tới nữ tử học đường giảng bài kiếm được không phải tiền là hảo thanh danh mà từ tụng càng nên được đến không phải thanh danh mà là giống một người bình thường giống nhau sống ở trên đời này tư cách cho nên nàng vẫn là cùng từ tụng ký dùng công hiệp nghị từ tụng cũng cuối cùng là tiếp nhận rồi lâm hi hi an bài ấm áp xuân phong thổi ấm kim sa huyện trong thành ngoài thành bách hoa nở rộ tranh nghiên khoe sắc nhưng đã xem biến các loại kiều hoa lâm hi hi cho rằng Nữ tử học đường nội, lớn nhỏ các cô nương gương mặt tươi cười càng thêm mỹ lệ động lòng người, làm nàng rời không ra tầm mắt. Phần 57 Mắt thấy ly ước định hôn kỳ càng ngày càng gần, lâm hi hi đại ở nữ tử học đường thời gian liền càng ngày càng trường. Một ngày này hạ điểm kéo dài mưa xuân, học đường nào đó nóc nhà xuất hiện rất nhỏ lẩu thủy tình huống, gia đình ở mặt trời lặn phía trước tu bổ hào nóc nhà, bất qua ấn lâm hi hi phân phó, bọn họ đem cây thang liều tại tại chỗ. trời tối lúc sau. Lâm Hi Hi theo cây thang bỏ lên trên nóc nhà, nhìn Thái Dương một chút chầm đến đường chân trời dưới. Màn đêm bốn hợp, trời cao trung lãnh sao thừa liều, nàng nhìn trong thành như Huỳnh quang dần dần sáng lên ngọn đèn, đèn dầu, đặc biệt tưởng niệm một người. Tiểu thư, mau xuống dưới. Đại ở trên nóc nhà nhiều nguy hiểm A Lô Thanh lo lắng. Ta suy nghĩ, lúc ấy, hắn chính là tại như vậy nhiều trên nóc nhà xuyên qua hoành hành, phát hiện ta bị bắt cóc. Lâm Hi Hi thủy doanh doanh đôi mắt vẫn luôn nhìn không trùng. Liền như vậy nhìn thật lâu thật lâu, chờ đến nỗi lòng hoàn toàn bình tĩnh, nàng mới thật cẩn thận mà từ trên nóc nhà xuống dưới. Trở lại lâm phủ, lâm láo ra sớm tại sảnh ngoài đợi nàng lâu ngày. Nào biết, lâm hi hi là đi cửa sau trở về, trở về lúc sau liền lập tức về phòng nghỉ ngơi. Ngày mai xem trọng tiểu thư, tiêu nàng không cần lại ra cửa. Ngày mai 14, vạn nhất ra cửa bị va chạm, ảnh hưởng ngự tứ hôn sự, kia chúng ta toàn bộ lâm ra đều phải bị hạch tội. kỳ thật 14 ngày này... Lâm Hi Hi vốn dĩ liền không tính toán ra cửa. Dậy sớm, nàng trực tiếp đi Lâm Lệ Lị, Lị nhà ở, đem hôm qua ở học đường cùng Trần Bảo Du lời nói, nguyên dạng cùng Lâm Lệ Lệ nói một lần. Ta thật là Lâm ra một viên, nhưng trên thực tế hiện tại cái này Lâm ra, cùng ta cũng không có bao lớn quan hệ. Trong tộc trên dưới nhiều người như vậy, cùng ta nhất thân cũng chỉ có bà bà ngươi. Nói tỉ mỉ lên, trừ bỏ lần này tứ hôn ở ngoài, vì Lâm ra hy sinh nhiều nhất, vẫn là bà bà. Lâm Hi Hi mang theo cười nhạt. Nắm lấy lâm lỵ lị, lị tay, vô luận là kinh thương vẫn là trị gia, bà bà đều so với ta lợi hại. Mà ta ỷ vào trong nhà có tiền, làm đều là làm chính mình cao hứng sự, thật nhiều thứ đều là bà bà ở phía sau thay ta thu thập cục diện rồi dám, bà bà đừng tưởng rằng ta thật sự cái gì cũng không biết. Lần này xuất giá, không biết đối phương là cái gì ra thế bối cảnh, vạn nhất hoàng thượng là muốn mượn cơ hội này khống chế được ta, lấy này đông lại chúng ta lâm ra sở hữu tiền tài, tiêu tộc nhân nhiều năm như vậy khổ tâm kinh doanh tâm huyết. đã có thể thật sự đều thất bại trong găng thức, cho nên gia chủ cái này vị trí sau này liền giao cho bà bà. Bà bà phàm là hữu dụng thượng ta địa phương liền tới tìm ta. hồi tưởng hai đời nhân sinh lâm hy hy nhuyễn miệng cười chưa nói tới trầm trọng, càng có rất nhiều thoải mái, thật muốn cẩn thận tính kỳ thật bị bà bà mang đến thế giới này là ta kiếm lời. từ trước không có người nhà, hiện tại có xong việc sự đều nguyện ý vì ta phân ưu muội muội muội phu cảm giác thực không kém a người a. Lâm Lệ Lệ một mở miệng, nước mắt liền thẳng muốn đi xuống rớt, thật vất vả nhìn xuống. Hạ nhân thông truyền, nói Lâm Lão gia tới, không nghĩ thấy. Lâm Lệ Lệ lần đầu tiên cảm thấy chính mình thân cha như vậy, trước mắt. Lâm Hi Hi cũng không nghĩ thấy, phân phó Tiểu Nha hoàn nhóm đi ra ngoài, lấy nàng ở thí xuyên Lâm Lệ Lệ mới vừa làm tốt áo trong vì tử, cản đổ Lâm láo ra trong chốc lát, mà liền tại đây ngắn ngủn một trận. Lâm Hi Hi viết xong ra chủ truyền giao tin, ấn thượng thủ ấn. Lại gỡ xuống trên người còn dư lại một đóa hoa bạch ngọc thông hành lệnh, tề số giao từ Lâm Lị Lị nghiêm cẩn bảo quản. Hai người ước định, chờ Lâm Hi Hi xuất ra sau, liền từ Lâm Lị Lị làm chủ, triệu khai trong tộc hội nghị, công bố quyết định này. Lâm lão gia nào biết đâu rằng hai cái nữ nhi tri gian bí mật, chờ Lâm Hi Hi ra tới, chính mắt thấy nữ nhi, xác định nàng bổn phận mà đã ở trong phủ, liền cười khanh khách mà đi rồi. Cười cười cười, toàn bộ trong nhà cũng cũng chỉ có hắn có thể cười ra tới. Hắn không chừng nghĩ ngươi ta xuất ra sau, hắn liền cưới cái 10 phòng 20 phòng gì thái thái, tái sinh hắn 70 cái nhi tử. Đều phải xuất ra nữ nhi, còn phun tảo cha làm gì. Ta cảm thấy ngươi hẳn là nghiêm túc ngắm lại, như thế nào tránh cho Trần Bảo Du về sau cũng biến thành cha ngươi như vậy. Nghe ra Lâm Hi Hi là ở trêu gẹo chính mình, Lâm Lị Lị vẫn là không thể tránh miễn mà đỏ gò má, má đào hành ngục, đúng là nữ tử đẹp nhất niên hoa. Lâm Hi Hi nghiêm túc mà ôm ôm nàng, tựa như ở cùng quá khứ chính mình. Trịnh trọng từ biệt. Từ ngày mai bắt đầu mở ra tân thiên nhân sinh trường, tràn ngập không biết, nàng tưởng, nàng hẳn là đã làm tốt chuẩn bị. Duy nhất hơi có tiếc nuối chính là, cũng chưa tới kịp, cùng hắn từ biệt. chương 60 xuất giá. 2 tháng 15 ban ngày, trời còn chưa sáng, một đội đón dâu nhân mã liền đã ngừng ở lâm phủ cửa. Lâm phủ thủ vệ gia đình dễ dàng nhất ở nắng sớm mờ mờ khi mệt ra rời. ngày đây, thủ vệ hai người cũng không biết cửa đón dâu đội ngũ là đến đây lúc nào, chỉ là mơ mơ màng màng vừa mở mắt. Đột nhiên phát hiện cửa trên đường cái toát ra ăn mặc hồng y phục hỉ bà, tiệu phu, trên cổ treo hoa hồng cao đầu đại mã, còn có vô số hồng sơn dương gỗ. Má ơi! Gia đình sợ tới mức mánh run run, liền đẩy mang đá mà đánh thức chính mình đồng bạn. Này, này không phải đông. Ngay đại hỉ nói cái gì đen đuổi lời nói đâu. Thì bà tốt xấu ở Kim sa huyện chủ nhiều năm như vậy kết hôn việc. Hôm nay hầu hạ khách hàng tuy rằng hành sự cổ quái, nhưng cấp bạc thời điểm đặc biệt hào phóng, có bực này khách hàng chống lưng. thì bà tự nhiên không thể làm bất luận kẻ nào hỏng rồi hôm nay trường hợp cho nên nàng biết gia đình sắp buột miệng thốt ra nói không dễ nghe liền lập tức đánh gậy hắn tiếp theo lẩm bẩm thoái niệm vài câu không gì kiên kỵ vạn sự đại cát bị đẩy tỉnh gia đình xoa xoa đôi mắt đầu tiên là hoảng sợ ngay sau đó nhận ra thì bà nô đại nương ngươi đây là nhìn không ra tới sao đón dâu a thì bà cười hì hì các người đi vào truyền cái lời nói liền nói nhà trai đón dâu đoàn xe đã tới rồi Bất quá canh giờ còn sớm, cô nương chỉ cần ở giờ thìn nhị khắc phía trước ra cửa liền có thể. Bọn gia đình tỉnh thần, biết hôm nay là đại tiểu thư đại hỷ chi nhật, vội vội vàng vàng chọn một người đi phía sau thông truyền. Cứ việc đương thời đã là ấm xuân thời tiết, nhưng Thái Dương không ra tới phía trước, mọi nơi vẫn là có chút xuân hàn xe lạnh hương vị. Nay đây, mặt đường thượng bán bánh bao, màn đầu người bán rong đều thức dậy vắng chút. Nhưng hôm nay, bọn họ mới ra quán, liền phát hiện trên đường trong sáng sáng trong. Các đầu phố đều đứng đỡ có bạch hạc đèn tuổi trẻ nam nữ. Bọn họ ăn mặc thống nhất, trang điểm cũng nhất trí. Người khác chợt vừa thấy cảm thấy này trang phục thập phần quen mắt, nhưng kia lửa đỏ nhan sắc rồi lại lệnh người bị lạc ý nghĩ. a, nghĩ tới, đều là tiêu phủ người. Một phách chán nói chuyện chính là cái sa phu. Mọi người nhìn về phía hắn bên hông quải một bài, nhận ra đây là bước trên mây ngựa xe hành sa phu. Bước trên mây ngựa xe hành sa phu là long chu thành nội nhất có kiến thức người. hắn nói những người đó là tiêu phủ tất nhiên liền sẽ không sai quả nhiên dậy sớm ba cánh càng ngày càng nhiều người nhận ra đầu phố cầm đèn chính là sơ tới trong huyện lạc hộ tiêu phủ hạ nhân có người hiểu chuyện thấu đi lên tìm tiêu phủ người hỏi thăm hôm nay ngày mới a các ngươi đây là muốn làm gì nha đồng hương không biết sao hôm nay là chúng ta tiêu phủ đại đương ra đón dâu đại hỷ nhật tử chúc mừng chúc mừng a xin hỏi này nên thú chính là tiểu thư nhà nào lâm phủ lâm gia đại tiểu thư Thật sự A. Đây chính là đại sự A. Phía trước như thế nào một chút không nghe nói đâu. Hơn nữa, cũng chưa thấy qua sớm như vậy liền đón dâu A. Chúng ta đương ra nói, tuy rằng chúng ta có thể vì tân nương tử cử ra chuyển đến Long Chu Thành, nhưng tân nương tử rốt cuộc là phải gả tiến tiêu phủ, cho nên này gả cưới quy củ đến ấn chúng ta chô đó tới. Chúng ta chô đó chính là tiếp sướng thân, đón thần lộ, tắm gội ánh sáng mặt trời, ngụ ý này song tân nhân tương lai vĩnh viễn như lúc ban đầu dương giống nhau. tràn ngập tinh thần phân chấn hy vọng đồng bột nha hoàn bộ dáng tiêu phủ nữ tử giải thích nói kim sa huyện ba tánh nghe được mùi ngon rốt cuộc một hương một tục phóng nhãn toàn bộ long chu thành đều là hoàng hôn đón nón dâu khó được nghe thế sao một cọc mới mẻ đều sôi nổi nghị luận bất quá cũng có người quan tâm tiêu phủ đến tột cùng là khi nào để thân như thế nào cũng không gặp hai nhà đi lại quá chúng ta hai nhà là hoàng thượng ban cho hôn thanh chỉ khi nào đưa vào lâm phủ các đồng hương không cũng không rõ ràng làm sao hoàng thượng tứ hôn Mọi người như là nghe được cái gì khó lường tin tức, biểu tình một cái so một cái xuất sắc. Long Chu thành nhà giàu số một Lâm Gia, rốt cuộc muốn bế lên hoàng thân quốc thích đuổi vàng sao. Nếu là Lâm Gia tương lai thăng chức rất nhanh, kia toàn bộ Kim Sa huyện cũng sẽ đi theo càng ngày càng phồn hoa. Các ba cánh nhanh chóng đem tin tức tốt này buôn tẩu bẩm báo, các đầu phố chỗ tiêu phủ bọn hạ nhân, nhưng thật ra rốt cuộc mừng rỡ thanh tĩnh. Lâm Hi Hi ngủ đến tự nhiên tỉnh, thân khởi, trang điểm. nàng đem chính mình xem thành giả dạng tân nương này dây truyền sản xuất thượng thú đông tùy vào bọn nha hoàn thu thập Lô thanh là nhất vội ngó trái ngó phải tổng cảm thấy còn có thể đem tiểu thư thu thập đến càng xinh đẹp chút bọn nha hoàn đem gương đồng bãi lại đây lâm hi hi nhìn liếc mắt một cái thiếu chút nữa không nhận ra kia trong gương mỹ nhân là ai nguyên lai like ta lớn lên còn khá xinh đẹp lâm hi hi cười từ trước không thèm để ý dung nhan là không hy vọng người khác bởi vì bề ngoài mà bỏ qua chân chính muốn làm thật sự nàng Hiện tại giống như cũng không làm khác cái gì, hy vọng gương mặt này có thể cho nàng mang đến chút thế nhân trong mắt hảo vận khí đi. Tiểu thư không cần tự coi nhẹ mình, tiểu thư sinh thật sự mỹ. Lô Thanh nói nói, trong mắt đống nhiên phiếm nước mắt. Nàng là muốn đi cùng tiểu thư xuất giá, này lâm ra trừ bỏ đồng dạng sắp sửa xuất giá nhị tiểu thư, cũng không có gì đáng giá tiểu thư lưu luyến. Nhưng ngẫm lại nàng dĩ vãng nghe nói qua đưa thân tình cảnh, những cái đó trong nhà có thúc bá huynh trưởng, đều sẽ vì nữ nhi ra dựng thẳng nhà mẹ đẻ lưng. Nhưng tiểu thư xuất giá. Lâm lão ra trước nay chính là cái chơi bời lêu lồng hạ người. Xảy ra chuyện chỉ biết hỏi làm sao bây giờ, còn so không được nhị tiểu thư có chủ kiến. Lâm chiết chiếu, Lâm chiết hưng hai cái con vợ lẽ đệ đệ cùng Lâm Hi Hi quán tới cũng không có cảm tình. Liền tính trong chốc lát xuất hiện trước mặt người khác, cũng đều khẳng định không biết cố gắng. Nhưng Lô Thanh không hy vọng tiểu thư bị chính mình cảm xúc cảm nhiễm, vội nương làm chuyện khác vì tử, trộm giấu đi lau nước mắt. Chờ Lâm Hi Hi chuẩn bị thỏa đáng hỉ bà nghe lệnh tiến bảo vừa thấy đến như vậy tiên tư giật mạo tân nương tuy là kinh nghiệm lao đến hỉ bà đều kinh ngạc đến ngắn ngủi thất thanh đại tiểu thư thật là tiên tử hạ Phàm a hỉ bà híp mắt cười trong miệng khen đình đều dừng không được tới chờ tiêu ra gặp được như vậy tân nương nên có bao nhiêu cao hướng nhà ta đều thế tiêu ra nhạc đâu tiêu ra lâm hi hi bình tĩnh vô lan sáng sớm thượng mặt rốt cuộc có buông lỏng cùng biến hóa vị nào tiêu ra chúng ta huyện thành còn có nhà ai họ tiêu Chính là mới vừa cử ra chuyển đến, gì, tiểu thư không biết. Thì ba nói đến một nửa, thình lình sửng sốt, chợt lại cho rằng là Lâm Hi Hi cô ý ở cùng nàng nói giỡn. Nào có tân nương tử không biết nhà chồng là người phương nào. Thì bà dù sao là không tin. Lâm Hi Hi cũng không lại truy vấn. So với biết tình hình thực tế phía trước, nàng có vẻ càng trầm mặc. Nhưng thật ra một phòng nha hoàn kích động hỏng rồi, lệ nóng doanh trọng, cuối cùng là không cần lại vì nhà mình tiểu thư lo lắng đề phòng. tiêu phủ vốn dĩ chính là tiểu thư muốn gả đi địa phương đây là một môn vừa lòng đẹp ý hôn sự a giờ lên gần thì bà cấp lâm hi hi đắp lên khăn văn đỏ nũng nịu tân nương tử ở nâng hạ đi ra khuê phòng đi đến lâm phủ cửa lô thanh đôi mắt lại toan nàng không nghĩ tới phụ trách đưa thân lại là lâm tích tích đường huynh lâm tường xa mậu lam quần áo thiếu niên tướng mạo đường đường cười ở cao đầu đại mã thượng ở sạch sẽ trong nắng sớm hiện ra như tùng như trúc thanh tuấn nhã nhiên Muội muội không có thân huynh trưởng Sau này ngươi nếu không bỏ, tiện lợi ta là ngươi thân huynh trưởng. Tương lai gả tới rồi nhà chồng, nếu là bọn họ đối đãi ngươi không tốt, ngươi chỉ lo tìm huynh trưởng nói. Liên tính huynh ta Lâm thị hợp tộc chi lực, cũng tuyệt không làm ngươi chịu nửa phần ủy khuất. Lâm Triết Hưng cũng phụ cận đi vào cố kiệu bên cạnh, ôn thanh tế ngữ mà nói, còn có đệ đệ, đệ đệ cũng tuyệt không sẽ chịu làm tỷ tỷ chịu ủy khuất. Phần 58. Biết nội tình chủ gia hạ nhân, trong lòng đều là âm áp, chỉ có minh bạch tình hình thực tế Lâm Lệ Lệ chủ tớ. Liền ở dưới bậc tĩnh xem bất động, thưởng thức một màn này ấm áp lương thiện. Tiểu thư, này dùng tiền mua tới tỉnh, đại tiểu thư thật sự thích sao? Thường vi lo lắng. Lâm lị lị ánh mắt hư nhìn càng lúc càng xa nhân mã, ngậm cười nói, ta cũng không biết, chẳng qua ta không thể tưởng được đưa nàng cái gì, chỉ có cái này là ta cảm thấy nhất thích hợp. Nàng vẫn luôn nhắm chặt tâm môn, khả nhân tâm thị trường, như thế nào không khát vọng ấm áp. Hôm nay đừng nói là hoa một trăm lượng bạc mua, ngày sau, liền tính tan hết gia tài ta cũng nguyện ý làm như vậy Thường vi không nói nắm chặt nhị tiểu thư cánh tay lệ quang doanh động đưa thân đội ngũ biến mất ở nơi xa góc đường lâm Lệ Lệ trong tầm mắt rốt cuộc nhìn không tới kia đỏ tươi vui mừng Thường vi khuyên nàng trở về nàng lắc lắc đầu lại đưa đưa nhưng nhị tiểu thư chân của ngươi tưởng vi ngăn không được mà đau lòng nguyên tiêu ngày hội sau một ngày nhị tiểu thư mắt cá chân lần thứ hai xuất hiện bạch cốt chứng bệnh trạng da thịt biến mất bạch cốt lành lạnh đau đớn cùng với mà đến Lâm Hi Hi lúc ấy chỉ lo trốn tranh chính mình trong lòng sợ hãi, không có chú ý tới Lâm Lệ Lị, Lị khác thường. Hơn nữa Lâm Lệ Lệ nghiêm lệnh trong viện mọi người, không được tiết lộ việc này nửa câu, cho nên cho đến Lâm Hi Hi xuất giá, nàng cũng không biết Lâm Lệ Lệ bệnh cũ tái phát. Điểm này đau tính cái gì a nàng sau này nếu là ở nhà chồng ăn khổ, lòng ta sẽ càng khó chịu. Lâm Lệ Lệ ánh mắt trước sau rừng ở ngựa xe biến mất điểm thượng, một khác chưa từng rời đi. Trong lúc Hi, một con khoái mã từ góc đường xuất hiện. Lộc cộc tiếng võ ngựa ở lâm phủ cửa dừng lại, trên lưng ngựa tuổi trẻ nam tử xoay người nhảy xuống, nhìn thấy lâm lị lị liền hỏi nàng hay không lâm ra nhị tiểu thư. Đúng là. Lâm lị lị ánh mắt thanh minh mà nhìn phía người tới. Đây là chúng ta đương ra muốn ta đưa tới, nói là nhị tiểu thư có thể sử dụng thượng. Ta còn vội vàng hồi phủ Lan tịch, cáo tử. Khuôn mặt thanh tú nam tử giao ra một cái sứ men xanh băng vết dạn dự bình, tận mắt nhìn thấy lâm lị lị nhận lấy sau, liền một lần nữa trở về lưng ngựa. giống như tới khi giống nhau vội vàng mà đi thường vi nghĩ hoặc tiểu thư này trở về đi a lâm lỵ lỵ lộ ra thản nhiên mà thư thái ý cười không cần nhìn nàng gả đúng rồi kỷ kiệu ở tiêu phủ cửa đình lạc tiến đến tiếp tân nương tân lang quan một thân lửa đỏ hỷ phục mặc phát cao đùi tóc dưới khuôn mặt càng thêm tuấn mỹ vô chủ phi dương nhập tấn mày rậm hẹp dài mắt phượng người xem luyến tiếp dịch mở mắt bất quá trong ngoài hạ nhân cùng các tân khách đều không quá minh bạch này ngày lại hỉ, vì cái gì Tân Lang Quan vẻ mặt sắc bén uy nghiêm, sâu thẳm hắc mâu trung lộ ra vài phần lệ khí, lại làm người không dám tùy tiện tiến lên đáp lời chúc mừng. Một đôi Tân nhân ở hỉ bà dưới sự chỉ dẫn, lôi kéo tượng trưng vĩnh kết đồng tâm lụa đỏ, vượt qua chậu than, thuận lợi bái đường. Lâm Hi Hi ở náo nhiệt hoàn tiếng quát trung bị đưa vào Tân phòng. Tiểu thư có đói bụng không? Lô Thanh cười hỏi. Dậy sớm đến bây giờ, Lâm Hi Hi liền ăn một khối đậu đỏ bánh. Kết hôn như vậy phiền toái, quỷ Quy lại bái. lô thanh quang nhìn đều cảm thấy thập phần khiến người mệt mỏi nàng cảm thấy tiểu thư lúc này tất nhiên đói bụng bọn nha hoàn bưng tới tân phòng chuẩn bị điểm tâm cung lâm hi hi chính mình tuyển nhưng nàng chỉ là lắc đầu cái gì cũng không chịu ăn tiểu thư lô thanh trong lòng có rất nhiều nghi vấn còn chưa kịp hỏi thì bà đã kêu các nàng đều đi ra ngoài nghe nói ý thì theo tân lang quan quê nhà quy củ tân lương tử muốn ở trong phòng đãi cả ngày đâu tiểu thư không ăn không uống thân thể sao có thể khiêm được cánh giữ ở bên ngoài của hội môn bọn nha hoàn rất là lo lắng. Lô Thanh tác bạc cấp hỉ bà, chuẩn bị nhiều ma vài câu, làm hỉ bà mở một con mắt nhắm một con mắt, phóng nàng lại tiến tân phòng một chuyến. Nào biết, Dư Quang hơi hơi thoáng nhìn, chợt phát hiện, viện môn khẩu không biết khi nào nhiều một người cao lớn vĩ nạn thân ảnh. Tiêu. Cô ra. Lô Thanh đi đầu sửa lại khẩu, ngồi xổm thân phúc lễ. Tiêu Đông cẩn sắc mặt âm trầm mà cất bước đi đến, bọn nha hoàn vội vàng nhường đường. Đều lui ra đi. Có việc sẽ tự kêu các ngươi. Hắn phân phó nói. mươi 61 nến đỏ lay động. Bởi vì che khăn đoan, Lâm Hi Hi tầm nhìn hẹp hòi chịu hạn, ngược lại là thính giác nhảy bén lên. Tân phòng cửa mở lại đóng lại, tiến vào người không có ra tiếng, nàng bên thai chỉ có xa lạ tiếng bước chân. Chờ người tới đến gần, dây đặc mùi rượu sông vào mũi, Lâm Hi Hi không sai biệt lắm có thể xác nhận, người tới chính là hôm nay cùng nàng chính thức kết làm vợ chồng vị kia. Khu. Thiêu đông cần uy nghiêm mà thanh cụ một tiếng. Dựa theo quy củ, hắn hẳn là đi lấy hỉ cân chọn khăn ban, nhưng trái lo phải nghĩ, tiêu đông cẩn vẫn là cảm thấy, có chút lời nói đến hiện tại trước nói. Người đối hoàng đế an bài việc hôn nhân này, còn vừa lòng. Hắn hỏi. Tuy rằng nhìn không thấy hắn biểu tình, nhưng lâm hi hi nghe được ra hắn trong giọng nói không vui. Nàng khẽ mở môi đỏ, lạnh lạnh nói, còn hành đi. Là, là còn hành. Tiêu đông cẩn khỏe môi cong lên một mặt phúng cười, dù sao gả ai đều giống nhau, ngươi trước nay đều không để bụng. Lâm Hi Hi sửng sốt, cái này ý niệm nàng từng có, nhưng nàng giống như không có gặp người liền nói. Nếu là Lâm Lệ Lệ biết kia một chút cũng không kỳ quái, nhưng người này làm sao mà biết được? Liên ở nàng chuẩn bị vạch Trần Khăn Đoan, công bằng mà cùng Tiêu Đông Cẩn mặt đối mặt nói chuyện với nhau khi, một tiếng quát trói thai làm nàng bản năng dừng động tác. Ngươi làm gì? Tiêu Đông Cẩn trong bụng nghẹn một tháng hỏa còn không có tiêu, lúc này nhi nhìn đến Lâm Hi Hi muốn hư quy củ, tức khắc lại thêm tức giận. Vì đề phòng nàng lại hành động thiếu suy nghĩ. tiêu đông cẩn không nói hai lời nắm lên hỉ cân đẩy ra tân lương tử khăn đoan một mảnh lửa đỏ giống như lông cánh nhanh nhẹn bốc quá lâm hi hi phấn bạch khuôn mặt ánh vào hắn mi mắt bên trong hơi thi phấn trang nàng so bình thường tố nhã bộ dáng nhiều vài phần vũ mị kiểu mỹ đỏ thắm môi mỏng lúc này nhấp chặt vừa thấy liền biết trong lòng nghẹn một mạch là nàng nơi nào sẽ nghĩ đến đại hôn màn đêm buông xuống thế nhưng vô duyên vô cớ mà trước ăn một đốn châm chọc niệm ai đại đương gia vừa rồi ý tứ ta xem như nghe minh bạch Người đối việc hôn nhân này cũng không vừa lòng. Lâm Hi Hi đem tầm mắt từ tiêu đông cẩn trên mặt dịch hai, nhìn về phía này mãn nhà ở nến đỏ hỉ tự, rộng mở cười. Một khi đã như vậy, kia chờ thêm chút thời gian, đại đương gia tìm cái thích hợp lý do, chúng ta hòa ly đó là. Dù sao ly hôn việc này, đại đương gia cũng đã có kinh nghiệm, ly một lần là ly, ly hai lần cũng là ly, quen tay hay việc. Nói gì vậy? Tiêu đông cẩn sắc mặt càng khó nhìn chút, trong mắt bính ra tàn khốc, ta không có bất mãn. kia đại đương gia hung cái gì? Ta là thiếu ngươi điểm kim các tiền, nhưng ta nói sẽ còn, ta không có quyền nợ. Đại đương gia chẳng lẽ không hiểu dĩ hòa vi quý đạo lý sao? Lâm Hi Hi càng nói càng khí. Nàng liên chính mình vì cái gì bị tứ hôn đến tiêu phủ tới đều còn chưa làm thanh, có tưởng tưởng gần nhất đã bị huấn. Đại đương gia còn có chuyện muốn nói sao? Không đúng sự thật, còn thỉnh hành cái phương tiện. Ta muốn đi ngủ, thỉnh đại đương gia làng tránh. Nàng lãnh đạm nói. đại đã đã lệ thiên địa. Người đó là ta cưới hỏi đàng hoàng thế tử. Chính thức phu thê đều là ngủ một cái giường, ngươi muốn oanh vi phu đi đâu. Tiêu đông cần hai tròng mắt chung giống như ẩn dấu hát hỏa, không tiếng động mà hừng hực tiêu đốt. Tiêu phủ lớn như vậy, chỉ cần tiêu ra một câu, nào còn không thể ngủ. Chẳng qua tối nay muốn ủy khuất tiêu ra ngủ lanh ổ chăn, chờ ngày mai hừng đông ngài cùng quản sự nói một tiếng, làm hắn cho ngài an bài vài vị thông phòng, ngươi đứng lại. Lâm Hi Hi lời nói còn chưa nói xong. chợt thấy tiêu đông cẩn xanh mặt cất bước tiến đến tức khác như chim sợ cành cong, cả người tay chân cùng sử dụng liên tục triệt thoái phía sau tiêu đông cẩn là thật sự sắp bị nhà mình tức phụ nhi khí tạc quen biết lâu như vậy tới nay nay vẫn là hắn lần đầu tiên cùng nàng sinh khí giận rồi, nào biết hắn bất quá nói hai câu tức phụ nhi liền bùn bùn mà đem hắn một đốn khí dễ nữ nhân quả nhiên không phải dễ chọc tiêu đông cẩn xem chuẩn mép giường hẹp hẹp không chỗ trầm khuôn mặt một ngông ngồi đi lên khắc hoa giường là hoàn toàn mới bởi vì hắn chuẩn bị tất cả đồ vật thời điểm đều tận tốt nhất tuyển nhưng giường gỗ rốt cuộc không giống thiết đồng giống nhau bên chắc hắn thình lình mà thật mạnh ngồi xuống vô tội giường lung lay hạ lâm hi hi bị chấn đến cả người hơi tà hạ thừa dịp hắn nhìn không tới công phu nàng hung hăng xẻo tiêu đông cẩn cái hốt liếc mắt một cái nàng phía trước nhất định bị mù nếu không như thế nào sẽ coi trọng như vậy một cái động bất động phát hỏa xỉ hơi ngạo kiều nam lâm hi hi vốn định tính toán đi ngủ dưới đất nhưng hai tháng hàn khí không phải nói dỡn Nàng nghiêm túc cân nhắc qua đi, từ bỏ làm yêu ý niệm, hợp ý ở nằm nghiêm hạ. Qua một lát, nàng nửa ngồi dậy, xả quá chỉnh chỉnh tề tề điệp trên giường đôi chăn, khóa lại trên người mình. Nay chăn ta một người cái đều ngại tiểu, tiêu ra vẫn là lại đi lấy một giường chăn đến đây đi. Ta ban đêm tư thế ngủ không tốt, nếu là đoạt chăn đông lạnh tiêu ra ngài, tiêu nhưng đảm đường không dậy nổi. Lâm Hi Hi nói được bình bình đạm đạm, tiêu đông cẩn lại nghe đến ra nàng hận không thể mỗi cái tự đều mang lên thứ. Nến đỏ lay động Xem lâm hi hi khí thành cái con nhím, tiêu đông cẩn lại bỗng nhiên không đành lòng nàng như vậy không cao hứng mà đi vào giấc ngủ. Hắn không dám đi đoạt nàng chăn, vì thế trầm mặc mà đi tới ngăn tủ biên, lấy ra một giường dự phòng sạch sẽ chăn. Trở lại mép giường, hắn vừa nhấc mắt liền nhìn ra, lâm hi hi đầy đầu nặng chiếu kim sức rõ ràng là cái chói buộc, đỉnh này đó ngoạn ý nhi ngủ, nàng ngày mai lên tất nhiên muốn cổ đau. Không được. Tiêu đông cẩn lập tức đem chăn hướng bên cạnh một phóng, ngồi quỳ lên giường. rối tay sẽ vì thê tử hủy đi đổ trang sức đối tóc cảm giác được có người ở chính mình đỉnh đầu gây sóng gió lâm hi hi điện giật dường như càng hướng trong ruột ruột, một đôi thủy linh mắt to kinh hoàng mà cảnh giác mà theo dõi tiêu đông cẩn gần ngay trước mắt tay tiêu ra làm gì đỉnh này đó trói buộc như thế nào ngủ tiêu đông cẩn nhíu mày đây là chuyện của ta không nhọc tiêu ra lo lắng tiêu đông cẩn mặt hắc đến có thể ninh ra nước tới hắn sớm đã không có cùng này miệng lưỡi sắc bén tiểu con nhím cái nhau tâm tư Xem nàng bất động, lần thứ hai ruôi tay, tiếp tục làm chính mình không có làm xong sự. Lâm hi hi đằng mà ngồi dậy, ta, ta chính mình tới. Ân. Xem nàng xem cũng nhìn không tới còn một hai phải chính mình cậy mạnh đi xả, tiêu đông cẩn yên lặng ở trong lòng thở dài, một bên âm thầm thề sau này không thể tùy tiện lại cùng nàng sinh khí, một bên mang tới tây dương kính. Trong gương cô nương băng cơ bánh triệt, má như đào cánh, nhu nhược đáng yêu. Nhìn chính mình nổi bật siêu quần dung mạo, lâm tích tích bỗng nhiên không bỏ được chính mình tái sinh khí nàng một lần nữa nhìn liếc mắt một cái kính mặt chân bóng tạo hình tinh xảo gương sáng dư quan quan sát đến cử kính người thái độ tổng cảm thấy hắn kia không chút nào che lấp ánh mắt như nhau lúc trước ở hỏa thần miếu mới gặp khi như vậy nóng cháy trực tiếp mấy dục ở trên người nàng trước xuất động tới lâm hi hi bị hắn xem đến cả người không được tự nhiên trên tay động tác không khỏi lại nhanh hơn chút ngẫu nhiên không cẩn thận xả đến đầu tóc nàng cũng mặc không lên tiếng mà nhịn chờ nàng gỡ xong búi tóc tản ra tóc đẹp, tiêu đông cần đi thả gương, ngược lại cho nàng cầm cây lược gỗ tới, mệt mỏi, không nghĩ sơ, ngày mai buổi sáng lên rồi nói sau, lâm hi hi nói xong, lại lần nữa toàn trở về trong chăn biên, tiêu đông cần nhìn ra nàng đấy mắt mệt mỏi, cảm thấy nàng có lẽ là thật sự mệt mỏi, thu thập khởi nàng tháo xuống đồ trang sức, đại khái phóng hảo, lại trở về ngủ khi, chỉ thấy lâm hi hi hô hấp đều đều thuận lợi, tựa hồ là thật sự ngủ rồi, tiêu đông cần bỗng dưng con môi cười, nàng không phải tùy tiện. Vô tâm không phổi người, có thể ở hắn nơi này ngủ, thuyết minh tin được hắn. Tiêu đông cẩn thật cao hứng, bỏ đi áo ngoài quải hảo, nhẹ nhàng triển khai một khắc giường chăn tử, quy quy củ củ mà nằm xuống. Phần 59 Nhưng lâm hi hi nơi nào là thật sự ngủ rồi, nàng bất quá là diễn đến tương đối giống. Tắt đèn sau, nàng tuy vẫn luôn duy trì nguyên tư thế bất động, người lại bởi vì đói khát mà phá lệ thanh tỉnh. Nàng trong ấn tượng tiêu đông cẩn là một cái căn bản không đem đại ngụy hoàng đế xem ở trong mắt ngạo mạn nhân vật. Nếu là hoàng đế tự mình đa tình muốn kéo này Tô Hồng, hắn hoàn toàn có thể cự tuyệt, dù sao ai cũng không biết bọn họ điểm kim các đến tột cùng ở địa phương nào. Hoàng đế cường quyền tại đây loại vượt thời không đại lục tổ chức trước mặt, tựa như một phen đón gió liền sẽ hóa thành bột mịn một kiếm, một chút dùng đều không có. Kia nếu không phải hoàng đế chủ động tứ hôn, chẳng lẽ là hắn đi cầu tới? Lâm Hi Hi trong đầu hiện lên khởi hoàng đế đơn độc cùng nàng lời nói, hắn thật là bằng phẳng mà thừa nhận, có người cho hắn thứ tốt, cho nên hắn an bài việc hôn nhân này. Lại hướng thâm tưởng, hắn sắc thật từ lần đầu tiên gặp mặt, khiến cho nàng cảm giác được một cổ hắn đối nàng nhất định phải được vương bá chi khí. Lâm Hi Hi lặng lẽ mở bừng mắt, ở lặng im chung liên tục chấp vài hạ. Nàng tưởng xoay người, rồi lại không xác định tiêu đông cần ngủ không ngủ, đơn giản tạm thời từ bỏ cái này ý niệm. Miên man suy nghĩ không sai biệt lắm nửa canh giờ, lâm Hi Hi vô chi vô giác mà bị nhốt ý bao phủ, chân chính ngủ. Mà tiêu đông cần chắc chắn là tới rồi sau nửa đêm mới ngủ. Bên người nhiều một người loại cảm giác này, thực kỳ diệu. Hắn mấy độ tưởng dối tay ôm một cái nàng, lại sợ như vậy tiếp xúc sẽ đem nàng đánh thức. Cứ như vậy vòng đi vòng lại mà cùng chính mình đấu tranh nửa đêm. Sắp ngủ trước, tiêu đông cẩn trong đầu cuối cùng một ý niệm là, làm người không bằng làm miêu hảo, lúc trước là thán cầu khi, còn có thể không kiêng nghể gì mà hồ nàng vẻ mặt. Tân hôn sau cái thứ nhất sáng sớm, Lâm Hi Hi vừa mở mắt, chính mình thế nhưng cùng tiêu đông cẩn ngủ ở cùng giường chăn tử. Càng lệnh người nghẹn họng nhìn chân chối chính là, nàng chính khẩn ôm còn chưa thức tỉnh tiêu đông cẩn. Lâm hi hi. Nàng độ cao khẩn trương, cứng đờ mà tiểu tâm mà đem chính mình tay cùng chân hơi hơi nâng lên, tiếp theo một chút dịch khai. Tại đây quá trình, nàng khẩn trương ra một thân đổ mồ hôi, thế cho nên chui ra ổ chăn khi, đột nhiên không kịp phòng ngửa mà đánh cái hắt xì. Nô lâm hi hi vội vàng che miệng lại. Nhưng mà tiêu đông cẩn như cũ hai mắt nhắm nghiền, ngủ nhan mạnh khỏe. Không tỉnh liên hảo. Lâm Hi Hi rón ra gión rén mà từ giường đôi vòng ra, người hà trên người váy áo trói buộc nàng động tác phạm vi ở đã trải qua thiếu chút nữa vai đảo, vướng ngã gian khổ sau, nàng cuối cùng đem chính mình dịch tới rồi mép giường. Ngươi tư thế ngủ quả nhiên thật không tốt, vừa mới thức tỉnh giọng nam mềm mại trầm thấp mang theo vài phần lệnh nhân tâm động khản khàn. Chỉ là này lời nói thình lình mà từ sau người truyền đến, cả kinh Lâm Hi Hi đáy mắt nổi lên một vòng lại một vòng gợn sóng. Đêm qua hủy khuất tiêu ra. Hôm nay ta sẽ ở trong phủ đi dạo, quen thuộc hoàn cảnh, tìm cái thích hợp địa phương dọn qua đi. Hồ nháo. Một đôi hữu lực cánh tay bỗng nhiên cuốn lên tới, không khỏi phân trần mà đem nàng giam cầm ở rộng lớn mà rắn chắc ôm ấp bên trong, đều nói phu thê không nhớ cách đêm thủ, ngươi xem, bên ngoài trời đã sáng, ngươi như thế nào còn sinh khí. Lâm Hi Hi thiếu chút nữa bị khí cười, tiêu ra thật là hảo chi nhớ, rõ ràng là ngươi hương sư vấn tội trước đây. Gọi là gì tiêu ra tiêu đông cẩn bung ra một cánh tay. rối tay ở huyền lương dưới gối sờ sờ lục soát lục soát mà mân mê một trận rốt cuộc trảo ra một con toàn thân sáng trong vòng ngọc tử lấy tới lâm hi hi trước mặt phải cho nàng mang lên lâm hi hi tay trái trên cổ tay mang điểm kim các nước cờ đầu vân như vào ngọc tay phải trên cổ tay là mai huyện ngũ huynh đệ đưa ám khí bạc vòng mắt thấy nếu là không rảnh châu ngồi mang phu quân tân hôn lễ vật nàng trong lòng thầm cảm thấy buồn cười thả xem này nam nhân đương như thế nào tiêu đông cẩn thực sự suy nghĩ một lát cuối cùng giữ chặt nàng tay trái Gỡ xuống kia cái bái phòng lệnh. Trong chốc lát cấp cha mẹ kính xong trà sau Lại cho ngươi tìm cái nhẫn ngọc tới Sau này ngươi muốn xuất nhập các trung, Dùng nhẫn ngọc triệu người đó là Tiêu Đông Cần nói Ngươi không tức giận sao Lâm Hi Hi vui sướng khi người gặp họa dơ dơ lên tay phải Đây chính là nam nhân khác tặng cho ta Cũng không trách nàng cố ý muốn tìm việc Thật sự là Tiêu Đông Cần này Tính tình quá mơ hồ không chừng Nàng hiện tại không nói Vạn nhất lưu tại hắn trong lòng thành một cây thứ làm sao bây giờ Cùng chung chăn gối quá một đêm, hai người chi gian xa lạ cảm phai nhạt rất nhiều. Đã kết vợ chồng, sau này đó là người một nhà, nàng suy nghĩ nhiều giải hắn một ít. Tiêu Đông Cẩn bắt được nàng lộn xộn tiểu bạch mong đuốt, trầm giọng nói, đây là vũ khí, ta biết. Ngụ ý là, phòng thân chi vật mà thôi, không phải đính ước tín vật, hắn khoan dung độ lượng nhân hậu, đều không phải là ghen tị người. Lâm Hi Hi ngoan ngoãn mà dựa vào Tiêu Đông Cẩn trong lòng ngực, thấp mắt thấy chính mình trắng non tay bị hắn đại trưởng nắm chặt. Đột nhiên cảm thấy trong lòng giống chiếu vào một bó quang, ấm áp dễ chịu, còn ngọt thấm thấm. Đói bụng đi. Rửa mặt xong sau ăn trước điểm đồ vật lót bụng. Cha mẹ tuy rằng không phải bản khắc người, nhưng kính trà tóm lại là phải quỳ, khiến người mệt mỏi. ngươi hôm qua không ăn cái gì, lại không ăn cơm, trong chốc lát ké xỉu nhưng không tốt. Lâm Hi Hi tự nhiên cũng không nghĩ phất mặt mũi của hắn, bên ngoài không biết nhiều ít đôi mắt chờ xem tân nương từ đâu, nàng chờ lát nữa đi ra ngoài, đại biểu không chỉ có là chính mình. Càng là phu quân thể diện. Chính là tiêu đông cẩn không biết nàng trong lòng đã thuật khí, thấy nàng không ra tiếng, tư cho rằng nàng còn ở vì hắn tối hôm qua lầm nhầm lầm nhầm sự tình náo tâm, chợt lại đem vừa mới đứng lên lâm hi hi, một lần nữa kéo về mép giường ngồi xong Hướng giường đuôi đi điểm. Tiêu đông cẩn vừa nói vừa tế rửa lại đây. Lâm hi hi vẻ mặt mờ mịt mà nhìn hắn, không rõ nguyên do. Tiêu đông cẩn nghiêm trang mà giải thích nói, đầu giường cãi nhau, giường đuôi cùng. Người ta đã ngồi ở giường đuôi có thể hoa hảo lâm hi hi chậm rãi nâng lên thanh triệt sáng ngời lúc mắt ánh mắt ôn nhu mà nhìn chăm chú vào cái này ngồi đều cao nàng hơn phân nửa cái đầu nam nhân hắn có biết hay không chính mình đang nói cái gì à, hắn vì cái gì có thể như vậy đáng yêu a lời này thiêu đông cẩn càng muốn hỏi nàng sạch sẽ ánh mắt thanh nhã tố nhan dừng ở hắn trong mắt liền thành diễm tuyệt thiên hạ phong tư hắn cổ họng lướt qua một trận nóng bỏng nhiệt cảm phảng phất bàng bạc dung nham ở hắn ngực nội đấu đá lung tung một đường xuống phía dưới nơi nơi đốt lửa. Đêm qua là đêm động phòng hoa trúc, nương tử thiếu ta một kiện mỹ sự. Nam nhân sâu không lường được mắt đen thẳng lăng lăng mà xem vào lâm hi hi trong lòng, nàng khoảnh khắc cảm thấy quanh thân xương cốt đều bị hắn xem mềm. Chương 62 tiêu ra lại là như vậy. Canh ba lúc sau, tiêu đông cẩn dẫn đầu xuống giường, phân phó bọn nha hoàn đi chuẩn bị nước gấm cùng thao tám, nói là phu nhân muốn tắm gội. Lô thanh tiên tiến nhất phòng, muốn nhìn một chút nhà mình tiểu thư có hay không bị khi dễ, để sát vào vừa thấy. Lâm Hi Hi sắc mặt hồng luận, môi càng là đỏ tươi trong suốt, là tân tức phụ đặc có kiểu tiểu bộ dáng, lô thanh nhẹ nhàng thở ra, hai má cũng hơi hơi nóng lên, vội vàng cúi đầu. Chờ nước gấm thiếu hảo, Tiêu Đông Cẩn nhìn một phòng bận rộn trong ngoài nha hoàn, phân phó nói, "Đều đi xuống đi." Tiêu phủ vốn dĩ nha hoàn biết Tiêu Đông Cẩn bên người cũng không lưu người hầu hạ, nghe vậy liền chuẩn bị lui ra, nhưng lấy lô thanh cầm đầu mấy cái của hồi môn nha hoàn lại đương trường sửng sốt. Tiểu thư tắm gội không khỏi bọn họ thượng thủ hầu hạ. Chẳng lẽ cô ra tới? Lô Thanh đôi mắt đều sắp trừng ra không? Tiêu Đông Cẩn không biết Lô Thanh kinh ngạc trọng điểm, tưởng các nàng không nghe chính mình sai xử, chỉ phải quay đầu đi xem Lâm Hi Hi. Lâm Hi Hi cả người như là mau tan thành từng mảnh dường như, bụn rủn đến lợi hại, nghĩ đến trên người nơi nơi đều là vết đỏ, nàng cũng ngượng ngùng làm Lô Thanh các nàng thấy. Đều đi ra ngoài đi, bên này ta chính mình có thể chuẩn bị cho tốt. Lâm Hi Hi cho Lô Thanh một ánh mắt, Lô Thanh lúc này mới lòng có bất an mà lánh người lui ra. Môn một quan, tiêu đông cẩn liền đi nhanh đi vào mép giường, một phen bế lên chỉ xuyên hơi mỏng áo trong tiểu thế tử. Hai cái trước một ngày còn có chút xa cách xa lạ người, trong một đêm liền thành thân mật khăng khít phu thê. Lâm hi hi ôm tiêu đông cẩn cổ khi, trong đầu căn bản không có khác ý niệm, đôi mắt cũng nhìn không tới mặt khác, chỉ có nam nhân chân bóng cằm, xoáy khí hầu kết, gợi cảm xương quay xanh. Cho người điểm tâm an sao. Tiêu đông cẩn dẫm lên đài, tiểu tâm đem lâm hi hi bỏ vào đã thử qua độ ấm nước ấm. Trong nước phiêu ra nhàn nhạt dưỡng hương, nhìn dáng vẻ là trước tiên liền chuẩn bị tốt. Mới phao đi vào trong chốc lát, Lâm Hi Hi liền cảm thấy kinh lạc thông suốt, trên người nhức mỏi kính nhi cũng chậm lại không ít, thoải mái mà thở hắt ra. Kết quả ngẩng đầu liền phát hiện một cái chân dài cũng vượt tiến vào. Như vậy tiểu nhân thùng Lâm Hi Hi thiếu chút nữa chuẩn bị đứng lên, hảo cấp tiêu đông cẩn nhường chỗ. Nàng mới vừa động, đã bị tiêu đông cẩn dễ như trở bàn tay mà bắt được. Chuyển qua tới, dựa vào ta. tiêu đông cẩn một bên chỉ huy một bên nửa đẩy lâm hi hi thay đổi phương hướng dựa vào ta so dựa vào thùng vách tường thoải mái lâm hi hi mặt đỏ phát phát tiểu bạch thỏ dường như hoa ở tiêu đông cẩn này đầu lang trong lòng ngực không dám lộn xộn tiêu đông cẩn cho rằng nàng là không sức lực xem nàng cành liễu dường như cánh tay mềm như bông ngâm mình ở trong nước dỗi tay liền giúp nàng nhẹ nhàng giặt sạch lên ôn tồn một lát tiêu đông cẩn nỗ lực khắc chế chính mình nhiệt tình thu thập hảo tự mình lại hiệp trợ lâm hi hi đổi hảo sạch sẽ xiêm ý, ý. Nắm nàng đi ra tân phòng, đi phía trước đầu đi cho cha mẹ kính trả. Mau đến sảnh ngoài, lâm hi hi bước chân một đốn, trên tay hơi chút xử điểm sức lực. Làm sao vậy? Tiêu đông cẩn nghiêng đầu xem nàng. Trong chốc lát muốn gặp cha mẹ chồng, như vậy thân mật nàng rũ mắt nhìn thoáng qua còn bị tiêu đông cẩn gắt gao nắm lấy tay, không thích hợp đi. Ta dắt ta tức phụ, như thế nào không thích hợp? Tiêu đông cẩn không hề có muốn buông tay ý tứ, vừa nói vừa lâm hi hi phía sau nhìn xung quanh liếc mắt một cái, điểm chúng một cái nha hoàn. Hồng Dệt, ngươi cùng thiếu phu nhân giới thiệu giới thiệu ta cha mẹ là như thế nào tiêu sái?" Gọi là Hồng Dệt nha hoàn thấp giọng cười, đi mau hai bước, đi vào Lâm Hi Hi bên cạnh người, lao ra cùng phu nhân tự thành thân lúc sau, liền lập chí phải làm một đôi tiêu giao tán tiên. Từ trước ỷ vào lão thái gia cùng lão phu nhân ở, vẫn luôn không chịu tiếp quản các chung sự vụ. Sau lại sinh hạ đại đường gia cùng nhị đường gia, hơn nữa lao thái gia cùng lao phu nhân thân mình lại đều chịu không nổi, lão gia mới cố mà làm quản mấy năm sự. Sau lại hai vị thiếu gia đều sớm tuệ, ở Lao Thái gia chỉ điểm hạng, rất sớm đi học quản các quản lý. Lao gia cùng phu nhân xem nhi tử thành dụng cụ, liền lại đương phủi tay trường quầy đem sự tình giao cho đại thiếu gia lúc sau. Hai người vân du tứ phương đi, chỉ có trừ tịch cùng trung thu đúng giờ hồi trong các. Cho nên lần này là vì chúng ta thành thân sự, cố ý trở về sao? Lâm Hi Hi Ôn nu hỏi. Hồng dậy gật đầu, đúng vậy bất quá nô tỷ sáng sớm đi ngang qua sân thời điểm. vừa khéo nghe thấy lao ra cùng phu nhân đã ở kế hoạch tiếp theo trình đi đâu. Thấy được đi, ta cha mẹ căn bản không đem lễ pháp mấy thứ này để ở trong lòng, ngươi cũng không cần câu thúc, như thế nào tự tại liền như thế nào tới. Thiêu đông cần dắt tay nàng cầm thật chặt, nhập ra tùy tục, lâm hi hi quyết định không giấy rủa hơn nữa bị hắn như vậy nắm khá tốt, đều tỉnh đoan lò sưởi tay, nam nhân nhiệt độ cơ thể, so lò sưởi tay thoải mái nhiều. Hai người liền như vậy vào sánh ngoài. Ghế trên tiêu lão ra vợ chồng thấy tiểu phu thê thân thiết hòa thuận bộ dáng, trong lòng liền kiên định. Lâm Hi Hi cho bọn hắn kính trà thời điểm, tiêu lão ra vợ chồng hai người suy nghĩ đều đã bay tới chính mình tiếp theo phiến đại lục lưu trình kế hoạch đi lên, thế cho nên tiêu lão gia hơi kém đã quên cấp con dâu hồng bao. Tiêu phu nhân uống qua trà, cho lâm Hi Hi một cái dây xích vàng, liên truy là khối xanh nước biển đa quý, vừa thấy liền đặc biệt sang quý. Đây là ta và ngươi công công ở bên ngoài ngoài ý muốn được đến một kiện bà bối. ta nghe cẩn nhi nói ngươi sợ lãnh này đá quý mang ở trên người đông ấm hạ lạnh có trợ giúp điều tiết nhiệt độ cơ thể này dây xích cũng không biết ngươi có thích hay không nếu là không thích tương lai làm cẩn nhi cho ngươi tìm kiếm một cái càng đẹp mắt này đá quý hảo liền hảo chính là có chút trọng chờ ta lại đi cho ngươi tìm kiếm tìm kiếm nếu là thấy khắc càng tốt liền cho ngươi mang về tới tiêu phu nhân gương mặt hiền tử lâm hi hi khẩn trương cảm cũng chậm rãi tiêu không biết ngươi nghe nói không có ta và ngươi công công đi Xưa nay không yêu quản sự, hôm nay các ngươi thành thần, đều là Cẩn Nhi cùng Thận Nhi, còn có các chung các trưởng lao ở hỗ trợ nhọc lòng, chúng ta đương cha mẹ chồng, so với nhà người khác trưởng bối, khả năng thật sự đặc biệt không hiểu chuyện, ngươi đừng trách móc a Phần 60. Tiêu Phu Nhân Mãn Hàm xin lỗi mà cười, nói tới đây, ánh mắt ôn nhu nhìn mắt Nhi Tử, Cẩn Nhi Tử nhỏ liền rất hiểu chuyện, ta cái này đương đương, kỳ thật không có bổi hắn bao lâu thời gian. Bất quá ta nhìn ra được, Cẩn Nhi cưới cái hảo tức phụ. sau này các ngươi cho nhau nâng đỡ lẫn nhau trân trọng nương chúc các ngươi bạch đầu giai lão ân ái vinh tùy cảm ơn nương lâm hi hi cười mắt con cong trong lòng càng thêm kiên định tiêu đông cẩn có phải hay không cưới hảo tức phụ này mạnh miệng nàng không dám khen nhưng nàng biết chính mình chắc chắn gả được một cái người trong sạch kính sông trà tiêu đông cẩn nhớ thương tiểu thê trên người còn bùn rủn vô lực mượn nói mang lâm hi hi quen thuộc tiêu phủ vì từ mang nàng về trước phòng hảo hảo khai tiểu táo ăn một đốn Lâm Hi Hi còn ở từng ngụm tinh tế ăn canh, bọn nha hoàn thông truyền thuyết, nhị đương ra lại đây thỉnh an. Thỉnh cái gì an, làm hắn lăn. Tiêu đông cẩn sụ mặt nói. Đại đương ra, ngài lời này, nô tỷ nhóm cũng không dám hỏi. Hồng dệt bọn họ quen thuộc hai vị thiếu gia tính tình, thói quen bọn họ cái nhau ở ĩ, thấy đại đương ra như thế, đều trộm nở nụ cười. Đã muốn chạy tới cửa tiêu nam thận nản lòng thoái chí mà thở dài, ai, đều nói có tức phụ liền sẽ đã quên lương. Nhưng không nghĩ tới ta đại ca liền ta cái này đệ đệ đều từ bỏ. Ta hảo thẳng A. Tiêu nhị đương ra cố gắng một chút, cũng cưới cái tức phụ. Sau này liền có nhị thiếu phu nhân đau ngại. Bọn nha hoàn cười đùa thành một mảnh. Ai, cái này chủ ý không tồi. Tiêu nam thận hài hước đã vào phòng, cũng không hỏi đại ca có đồng ý hay không. Một ngông liền ở bọn họ bên cạnh chịu ghế ngồi xuống. Tẩu tử, nghe nói ngươi còn có cái chưa xuất giá muội muội có phải hay không thật sự? Tẩu tử như vậy xinh đẹp. Lệnh mội nhất định cũng kém không đến nào đi. Nếu không ta hiện tại liền đi thu thập thu thập đi, vội vàng thượng lâm ra cầu hôn đi. Lại nhiều nói bậy một câu, ta liền thân thủ đánh ngươi đi ra ngoài. Tiêu đông cẩn mặt âm trầm trừng đệ đệ. Đừng đừng đừng, ca, ta lại đây là có chính sự. Tiêu nam thận tặc hề hề mà theo dõi lâm hi hi, tẩu tử, nghe nói ngươi ở nhà mẹ đẻ là gia chủ ai nhà này chủ liền cùng hoàng đế giống nhau đi. Đến mỗi ngày ở hố vị thượng ngồi xuống đi. Xảo. Ta ca cũng là. Hắn tuy rằng so hoàng đế hảo một chút, không cần mỗi ngày ngồi sổm bất động, nhưng rốt cuộc lớn như vậy cái điểm kim cắt đâu, có rất nhiều người cùng sự muốn sen vào, hắn lại hảo mặt mũi, ta cảm thấy không có khả năng đi theo ngươi đi lâm phụ trụ. Người rốt cuộc muốn nói cái gì? Tiêu đông cần một cái đôi mắt hình viên đạn bay đến tiêu nam thận trên mặt. Tiêu nam thận run run hạ, nói ngắn gọn, ta là lo lắng tẩu tử a, nếu là tẩu tử lại muốn sen vào lâm ra, lại muốn sen vào điểm kim cắt, kia nhiều vội a. Tẩu tử ngươi xem ta, trời sinh một bộ có khả năng tướng, nếu không ngươi phân điểm sự tình cho ta làm. Lâm Hi Hi ngạc nhiên, hỏi trợ phu, ngươi đệ đệ không phải nhị đương ra sao? Ngại sự tình thiếu. Đó là ngươi còn không có nghe minh bạch hắn ý tứ. Tiêu đông cẩn bưng lên Lâm Hi Hi chén, lại cho nàng thêm một mua canh. Hắn là tưởng nhúng tay các ngươi lâm gia sự, không biết lại muốn mượn cơ phiên cái gì sóng gió. Ngươi đừng để ý đến hắn, người này vĩnh viễn bất an hảo tâm. Ca. Ngươi là ta thân ca Như thế nào có thể nói như vậy ta? Tiêu Nam thận gào khan. Muốn thật là giống A Cẩn nói như vậy, nhị đệ liền không cần tốn nhiều tâm. Lâm gia sự tình ta đã toàn quyền giao cho ta muội muội, sau này, ta không phải Lâm ra gia chủ. Lâm Hi Hi nhìn thoáng qua lại bị mãn thượng canh chén, trong lòng cảm thấy áp lực gấp bội, nhưng ngại với Tiêu Nam thận ở, nàng lăng là mày cũng chưa nhăn một chút. Tiêu Đông Cẩn không biết Lâm Hi Hi đã no đã có chút căng, tâm tư trọng điểm toàn dừng ở nàng vừa mới nói thượng. Ngươi quản gia chủ vị trí giao ra đi ân lâm hi hi trang đến phong khinh vân đạm xuất giá phía trước giao ra đi vì cái gì a tẩu tử chúng ta điểm kim các sự tình một chút đều không đổi. hoàn toàn không cần thiết vì tiếp quản điểm kim các mà quản gia chủ cái này trước vị quan trọng cấp tử tiêu nam thận đầy mặt tiếp hận ngoài ra còn thêm vài phần may mắn có thể hay không phải về tới nôn tất tin hành tất quả đều đã chắc chắn sự tình không đổi được a. lâm hi hi lễ phép mà cười Tiêu Nam thận lộ ra ảo nao tiếp nối chi sắc, nhưng dây lát lại thay đổi dạng, vẻ mặt sùng kính mà vỗ tay, bội phục, ta quá bội phục ta đại tẩu, vì an tâm cho ta ca đương hiển thê lương mẫu, không để bụng quyền lực địa vị. Cao thượng, vĩ đại, cao thượng A. Người đi ra ngoài, ồn ảo đến phiền nhân. Tiêu Đông Cẩn liền kém không tung chân đá qua đi. Tiêu Nam thận biết chuyển biến tốt liền thu, để lại thanh tẩu tử từ từ ăn, lòng bàn chân mặt dù, lưu đến không ảnh. Chờ hắn vừa đi. lâm hi hi liền lập tức cầm chén cấp tiêu đông cẩn đẩy qua đi ta đã sớm ăn no ăn không ô này đó ngươi uống đi nàng đâu một oai phát hiện tiêu đông cẩn chính nhìn chằm chằm nàng xem đôi mắt không chớp mắt làm nàng không cấm hoài nghi chính mình trên mặt có phải hay không dính dơ đổ vật như như thế nào ngươi vừa mới kêu ta cái gì a liền vừa rồi nói chuyện lúc ấy tiêu đông cẩn đáy mắt nùng mặc mắt thấy muốn hóa thành thao thiết chi hình miêu tả sinh động đem lâm hi hi cả người sống sờ sờ sinh mướt. Lâm Hi Hi còn tưởng rằng chính mình làm sai nào, sợ hãi lặp lại nói, A cẩn. Ta thực thích. Hắn nói, ôn nhu đến nị người. mươi 63 có cái điểm đáng ngờ. Ăn qua cơm chưa sau, Lâm Hi Hi mỹ mỹ mà ngủ một giấc. Tiêu đông cẩn toàn bộ hành trình bồi, có hắn ở ổ chăn luôn là ấm áp dễ chịu, hơn nữa đặc biệt làm nhân tâm an. Lâm Phủ. Nghe nói nữ nhi gả tới rồi Tiêu Phủ, lại là một cái thương nhân nhà, Lâm lão ra thở ngắn thăng dài, nội tâm tràn đầy tiếc mới nay hoàng thượng như thế nào liền bất an bài tích nhi gả đến quan gia đâu năm sau thất phẩm tùy ý sao lâm lão ra rõ ràng nhà mình hai cái nhi tử bản lĩnh lâm chiết chiếu hiện giờ bởi vì hứa liên nương chi tử mà mất tinh thần không phân chấn liền tính ngày sau khảo ra cái gì thành tích cũng sẽ bởi vì hứa liên nương thiết kế hãm hại lâm hi hi này một cọc mà dẫn tới lâm chiết chiếu bị người lên án con đường làm quan gian nan lâm chiết hương liền càng thêm không được du một đầu lực lĩnh nộ kém đại khái là tùy hắn nương cái kia bao cỏ Ai lâm lão ra ngực nghẹn muốn chết, tâm tình táo úc, trong chốc lát ngại trong phòng quá lạnh, trong chốc lát lại quái trong phòng nhiệt đến buồn. Lâm lị lị ở trong sân làm nữ hồng, nghe tưởng vi mang theo lâm lão ra kia đầu tin tức trở về, đầu cũng không nâng mà hừ cười nói, cha thật đúng là ghê gớm, gia tài bạc triệu, phú khả địch quốc đều không hiếm lạ, liền chỉ vào trong nhà ra hai cái nghèo kết hủ lầu tú tài. Sau này ta thật đúng là không hy vọng hắn cùng trần ra đi lại quá nhiều, liền hắn kia há mồm, có thể làm chúng ta ai đều không thích hắn. nhị tiểu thư tường vi ôn thanh khuyên nhủ láo gia cũng là ngóng trông toàn tộc đều càng tốt ngóng trông ai sẽ không mong a nếu là cha ta mỗi ngày giống nhà người khác cha giống nhau cần cụ chăm chỉ rất bận rộn đối nhà chúng ta lương điển, tiệm vải tử phường trà lâu ta liền không nói toàn bộ phàm là hắn nhọc lòng quá trong đó giống nhau ta đều thiêu cao hương cảm tạ tổ phụ tổ mẫu ở thiên có linh lâm lỵ lỵ ngoài miệng rượu ngữ liên châu trên tay hồng cẩm lý rất súng động nói chuyện công phu một chút không chậm chế việc tường vi nghe vậy nhỏ giọng cười nói nhị tiểu thư hiện tại nói chuyện ngự khí cùng đại tiểu thư càng ngày càng giống phải không nàng nếu là đã biết hẳn là sẽ cao hứng đi lâm lỵ lỵ đột nhiên rất tưởng niệm lâm hi hi nghĩ nghĩ đôi mắt liền đỏ tầm mắt như lúc hổ thình lình mà liền chắt tay vì không lộng ô đang ở theo túi tiền nàng trước tiên đem đổ vật ném cho tường vi tiểu nha hoàng nhóm tiến lên đây cấp lâm lỵ lị, lị bị thương ngón tay đổ dược tường vi tác phủng tiểu thư không thêu song túi tiền to mò hỏi Tiểu thư không phải nói phải cho đại tiểu thư theo một đôi nhi kim đồng ngọc nữ bao gối sao. Như thế nào sửa lại theo cầm lý. Đây là cấp bảo du ca, cho nàng đã sớm theo hảo. Lâm lị lị chỉ chỉ ngăn tủ, hôm qua ta làm bình nhi đi thu chính là. Tiểu thư theo công càng ngày càng tốt, đại tiểu thư thấy nhất định sẽ thích. Biết ngài chúc nàng sớm sinh quý tử ngụ ý, nàng khẳng định càng thích. Lâm lị lị thu hồi nước mắt, rồi nói, kia nhưng không nhất định đâu, nàng hiện giờ vui đến quên cả trời đất. Nơi nào còn lo lắng ta cái gì tâm tư a Vì thế, trong truyền thuyết vui đến quên cả trời đất Lâm Hi Hi thỉnh lình đánh cái hát xì. Lạnh không? Tiêu Đông Cẩn khẩn trương mà nhìn qua. Không có việc gì. Lâm Hi Hi lắc đầu, người tiếp tục đi. Tiêu Đông Cẩn lúc này đang ở mang nàng luyện tập thế nào ở không có lễ sử dưới tình huống, bằng vào hắn cho nàng nhẫn ngọc, tự nhiên mà ra vào điểm kim cát Nhưng Lâm Hi Hi đối loại này xa lạ lực lượng khống chế được không được tốt, mấy phen xuống dưới. Nàng cảm giác đầu góc vượng đến lợi hại. Vì cái gì ta thao tắc lên liền như vậy cố sức, mà các người giống như đều dễ như trở bàn tay. Lâm Hi Hi đỡ chán, mệt ra mồ hôi. Hôm nay 16, lẽ ra Nguyệt Chi Linh lực còn thức đủ, hẳn là không phải ngoại lực nguyên nhân. Lâm Hi Hi nhớ lại tiêu đông cẩn vợ trước có một hồi tới cửa thị uy sự, hồi tưởng lúc ấy, vị kia hoa dụng công chúa cũng không có xuất hiện nàng như vậy thoát lực tình huống, trong lòng không khỏi toan đến mạo tiểu phao phao, thân không phải ngoại lực nguyên nhân. Toàn lại ta không được. Nghe ra giọng nói của nàng ảo não, tiêu đông cẩn dựa gần nàng ngồi xuống, đem giận dỗi kiểu thê kéo vào trong lòng ngực. Hảo Thanh khuyên dô nói, khắp nơi lực lượng cách dùng bất đồng, có chút chi gian còn khả năng sẽ có xung đột. Ngươi có thể tự nhiên mà sử dụng lâm gia thỉnh tiên bí kỹ, đã nói lên đều không phải là ngươi không được, có lẽ chỉ là cùng ta điểm kim các lực lượng có chút bài xích nhau thôi. Không sao, quen tay hay việc, từ từ tới, sẽ tốt. Hắn muốn tưởng rằng chính mình nói xong lúc sau Lâm Hi Hi trên mặt vẻ giận sẽ nhiều ít giảm bớt một ít, nào biết một thấp mắt, phát hiện nàng hung tợn mà nhìn chằm chằm chính mình. Làm sao vậy? Tiêu Đông Cẩn căn bản không rõ ràng lắm chính mình câu nào nói đến không hợp nàng tâm ý. Lâm Hi Hi cũng không cùng hắn vòng quanh, hung thần ác sát hỏi, nói, ngươi như thế nào biết ta sẽ bí kĩ? Lúc trước Lâm Lệ Lị, Lị nói đây là lâm già không thể nói người ngoài nói lớn nhất bí mật, lẽ ra điểm kim các liền tính có thể lên trời xuống đất, cũng không thể tiến vào nhân tâm, người nào đi. Hay là bọn họ có thuật độc tâm linh tinh bí thuật? Tiêu Đông Cẩn lập tức nghẹn lời. Hắn như thế nào có thể nói lỡ miệng? Lâm gia bí kỹ sự, thật là bí mật, toàn bộ điểm kim cắt trên dưới chỉ có hắn biết, những người khác chỉ là cho rằng lâm gia tổ tiên tích đức, cho nên hậu nhân tiền nhiều mà thôi. Khu, vi phu biết đến sự tình thật nhiều, điểm này việc nhỏ tính cái gì? Tiêu Đông Cẩn tránh đi lâm hi hi ánh mắt, hảo, nếu thân thể không thoải mái, liền lại nghỉ ngơi trong chốc lát. Ta đi tìm A thận thương lượng điểm sự. đợi lát nữa trở về nhìn hắn đi xa lâm hi hi càng thêm chắc chắn tiêu đông cẩn có chuyện gặp nàng nàng bắt đầu nghiêm túc hồi tưởng chính mình sử dụng bí kỹ cùng với triệu hoán điểm kim các thời gian tuyến quang chính mình tưởng còn chưa đủ nàng gọi tới hồng dệt cùng hồng dệt xác định tiêu đông cẩn ly các chấp hành nhiệm vụ chậm chạp chưa về là từ khi nào khởi chờ đến cơm chiều thời gian hai người gặp lại lâm hi hi trong mắt nhìn trộm ánh sáng đều sắp tràn ra tới tiêu đông cẩn lại trang hạt không để ý tới Ngày mai trước không nóng nảy luyện tập xuyên qua truyền thống thuật, chúng ta đi một chuyến hỏa thần miếu. Hắn nói, ngồi ở bên cạnh bàn lâm hi hi, tay trái chống cằm, tay phải thường thường vê một viên tiêu đông cẩn từ nơi khác trên đại lục được đến thanh ngọc quả nho, ngay đến giòn vang. Từ tiêu đông cẩn vào nhà, ánh mắt của nàng liền trước sau ở trên người hắn đảo quanh, nghe hắn nói ngày mai hành trình, một bên nhìn chằm chằm khẩn trượt phu, một bên hỏi, chứ hỏa thần miếu làm gì? Lễ tạ thần! Ta từng ở đàng kia hướng hỏa thần hướng nguyện. hy vọng có thể cưới ngươi làm vợ hiện giờ nguyện vọng có thể thực hiện tự nhiên là muốn đi lễ tạ thần tiêu đông Cẩn là tắm rửa xong lại đây hắn cảm giác được lâm hi hi ánh mắt cố ý toàn bộ hành trình không xem nàng còn sớm cởi áo ngoài lên giường buông mạc gấm ngăn cách nàng tầm mắt lâm hi hi dùng khăn xoa xoa tay đuổi tới trên giường hỏa thần miếu lần đó không phải ngươi lần đầu tiên thấy ta đi tiêu đông Cẩn ngưỡng mặt nằm nằm đôi tay quy quy củ củ mà điệp đặt ở trước người ngủ nhan yên lặng trang đến quá giả Lâm Hi Hi dùng sức nắm tiêu đông cẩn cái múi, mau nói. Có phải hay không phía trước liền gặp qua ta? Khi nào bắt đầu chú ý ta? Ngươi nếu là lảng tránh không đáp, ta liền cam chịu ngươi là nhìn chúng ta sắc đẹp, mơ ước đã lâu. Tiêu đông cẩn thiếu chút nữa nghẹn cười nghẹn đến nội thương. Phần 61 Nữ nhân này nghĩ đến cũng thật nhiều. Bất quá hắn một chút cũng không chê nàng thiền. Từ trước hắn loa nàng trong lòng ngực trốn lúc ấy, cũng thường thường nghe nàng một người lại nhải, khác thú vị. Ngoan, ngủ. Tiêu Đông Cẩn nắm lấy nàng bạch ngọc dường như thủ đoạn, dịch hai, đồng thời đại hít vào một hơi, bất cứ lúc nào động tâm, đều là chân tình thực lòng, không cần loạn tưởng. Ngươi thừa nhận. Lâm Hi Hi ngồi quỳ ở mép giường, lòng hiếu kỳ càng ngày càng nặng, vậy ngươi nói nói, rốt cuộc là khi nào nhìn thấy ta sao? Vì cái gì ta một chút cũng không biết. Ngủ sớm dậy sớm, ngày mai đi hỏi hỏa thần. Hỏa thần như vậy Linh, khẳng định sẽ nói cho ngươi. Tiêu Đông Cẩn nói xong liền đem nàng áp đảo. lâm hi hi dãy rủa muốn lên ta quần áo còn không có thoát ta tới tiểu phu thê giường riêu tới rồi nửa đêm bọn nha hoàn mới đầu còn canh giữ ở bên ngoài sợ đại đương ra hoặc là thiếu phu nhân có việc gọi đến nhưng tiêu đông cẩn trên đường ra tới một chuyến nhìn thấy hai cái trực đêm nha hoàn tức thời lạnh mặt phân phó các nàng lui ra chính hắn đi đánh buồn nước cấm tới cấp mệnh đến tóc mái đều dính vào mặt biên lâm hi hi cẩn thận lau một lần chờ hắn lại trở về lâm hi hi đã mặt hướng bên trong hô hông ngủ nàng nuôi phân phấn thoạt nhìn giống vừa mới đã khóc xem đến tiêu đông cẩn lại đau lòng lại thương tiếc hắn thúi người hôn hôn thê tử non mềm gò má ôm nàng an tâm ngủ rõ ràng không phải lần đầu tiên ngủ chung lại cảm thấy có thể cùng nàng ôm nhau ban đêm phá lệ thoải mái liền cảnh trong mơ đều là thương ngọn ngay kế tiêu đông cẩn dung túng lâm hi hi ngủ đến mặt trời lên cao hắn đứng dậy sau mệnh trong viện hầu hạ lớn nhỏ nha hoàn toàn bộ tập hợp hạ lệnh không được bất luận kẻ nào kêu thiếu phu nhân rời giường an bài hảo sau Hắn đi cùng Tiêu Nam Thận thương nghị các chung chuyện quan trọng. Nhị trưởng lão cùng tam trưởng lão tuổi tác đã cao, đều phương hướng ta xin từ chức, ta đã ứng rồi. Vạn thư cục người ngươi càng quen thuộc, có hay không có thể tiến cử tới đón thế bọn họ vị trí? Tiêu Đông Cần hỏi. Tiêu Nam Thận không biết đánh nào đến tới một phen thủ công hoàn mỹ quạt tròn, yêu thích không buông tay mà cầm trong tay thưởng thức. Tiêu Đông Cần cùng hắn nói chuyện hắn đều thiếu chút nữa không nghe đi vào, mê muội mất cả ý chí. Tiêu Đông Cần lén khóc mà đoạt quá đệ đệ trong tay tân bà bối. Nói hai cái tên ra tới, ta hảo mau chóng an bài đi xuống. Mới cũ thay đổi là đại sự. huống chi nhị trưởng lão cùng tam trưởng lão quản sự tình cũng đều tương đương quan trọng, ngươi như vậy coi trọng Ngũ trưởng lão, hơn nữa thất trưởng lão phá lệ hiếu kính tổ tử, ngươi để bạt bọn họ hai cái đi phía trước tiến hai vị, lại sách hai cái tân nhân tới đón quản bọn họ nhàn sự, như vậy không phải thực hảo sao? Tiêu Nam Thận Liên Châu pháo dường như nói xong, vội vã muốn đi lấy về chính mình tây quạt. Nào biết hắn thân thủ không bằng huynh trưởng. Hô mà một trưởng lại đây, phát cái không. Xong rồi. Tiêu nam thận tâm soát địa lệnh nửa thanh. Chỉ thấy tiêu đông cẩn như suy tư gì mà nhéo quạt tròn tử ngọc phiên bính, thong thả ung dung gật gật đầu. Ngươi chủ ý này không tồi. Thất trưởng lão. Là cái tìm một cơ hội hảo hảo tưởng thưởng thất trưởng lão. Lúc trước lâm hi hi bị quản chế với giấy thông hành sử dụng số lần, thiếu chút nữa không thể lại đến điểm kim cát, Cũng may thất trưởng lão cho nàng bái phòng lệnh. Ca, nếu ngươi cảm thấy ta nói có lý. cây quạt kia có thể trả ta đi tiêu nam thận chưa từ bỏ ý định hấp hối dãi rửa hai hạ nay cây quạt ngươi tẩu tử nhất định thích liền cho ngươi tẩu tử đi ngươi hiếu tâm ngươi tẩu tử sẽ nhớ kỹ tiêu đông cần không dùng thương lượng mà tiêu diệt tiêu nam thận hy vọng cuối cùng vẻ mặt đưa đám nhị đương ra ca. này mặt quạt thượng theo chính là bạch hạ như vậy anh khi đổ vật một chút cũng không thích hợp tẩu tử dùng tẩu tử sẽ không thích kia có cái gì quan trọng tiêu đông cần liếc quỷ hẹp hòi đệ đệ liếc mắt một cái Ngươi tẩu tử mọi việc đều nghe ta, ta làm nàng thu, nàng nhất định sẽ hảo hảo thu. Hảo hảo hảo. Có tức phụ ghê gớm tiêu nam thận tức giận đến chắp tay sau lưng đi rồi, âm thầm thề, chờ ta tìm được thích hợp tức phụ, lại làm tức phụ đem đồ vật phải về tới. Như vậy thân mật chị em dâu, tổng không có khả năng bởi vì một phen cây quạt bị thương hòa khí. liền trước cho các ngươi mượn chơi hai ngày. Ừ. Chương 64 hỉ sự cấp lâm môn. Lâm hi hi cô phụ tiêu đông cẩn kỳ vọng, chính ngọ phía trước. Nàng tự nhiên thức tỉnh, tỉnh lại sau nghe Lô Thanh nói canh dở, tức khắc má ửng hồng vân. Như thế nào không gọi ta? Đại đương gia không cho A Lô Thanh ý cười doanh mắt, tiêu phủ trên dưới đều nghe chúng ta cô ra, nô tỷ tuy là tiểu thư của hồi môn nha hoàn, nhưng tại đây tiêu phủ bên trong, lãnh chính là đại đương gia phát nguyệt bạc, đến chính là nhị đương gia cấp ban thưởng, liền làm không được mọi chuyện đều nghe tiểu thư đâu. Đúng vậy, ta đã nhìn ra. Lâm Hi Hi trang hung, liếc xéo Lô Thanh trên tay mới mẻ san hô đỏ vòng tay. một cái dây xích liền đem ngươi cấp thu mua không tiền đồ nga lô thanh cũng ý định muốn trêu đùa nhà mình tiểu thư không ngừng lắc tay à còn có khuyên hai ngọc trâm cùng một cái kim vòng cổ đâu cứ như vậy còn không bị thu mua kia cũng quá lòng tham bất quá lô thanh nói đều là lời nói thật sau tam dạng là lâm hi hi gả lại đây ngày ấy tiêu đông cẩn người thưởng vòng tay là tiêu nam thận sáng nay phái người đưa lại nói tiếp còn có cái tiểu nhạc đệm tiêu nam thận đưa đồ vật tuy rằng mọi người không đồng nhất nhưng sáu cái của hồi môn bọn nha hoàn đều có đảo làm tiêu phủ vốn dĩ bọn nha hoàn rơi xuống quận cũ é lấy hồng dện cầm đầu bọn nha hoàn quấn lấy tiêu nam thận hừ hừ nửa ngày rốt cuộc cũng đều được mấy lượng bạc cuối cùng làm được xử lý sự việc công bằng lâm hi hi nghe nói tiêu nam thận phát chính là bạc trong lòng không tự chủ được mà cân nhắc tiêu phủ người trong hành sự chỉ cần không ở điểm kim cấp nội bọn họ sinh hoạt chi tiết đều cùng đại ngụy ba tánh thoạt nhìn không có khác biệt nàng cảm thấy nếu là ở điểm kim cấp nội phân thưởng Các bọn nha hoàn đại để chính là Nguyệt Thạch mà không phải bạc Nhắc tới Nguyệt Thạch, Lâm Hi Hi còn không có cùng Tiêu Đông Cẩn xác nhận quá một sự kiện. Các nàng lâm gia còn thiếu điểm kim các 719 cái Nguyệt Thạch, hiện giờ thành một nhà, cũng không biết có thể hay không đem này trứng cát. Lâm Hi Hi lặng lẽ chuẩn bị đàm phán tìm từ khi Tiêu Đông Cẩn cẩm tân đến bảo phiến trở về phòng. Mới vừa rồi ở các trung nhìn thấy cây quạt này không tồi, ngươi thu. Tiêu Đông Cẩn chỉ tự chưa đề Tiêu Nam Thận. Lâm Hi Hi tiếp nhận cây quạt tước lượng. Như vậy bà bối, có thể giá trị nhiều ít nguyệt thạch. Tiêu đông cẩn trong mắt hiện lên vài phần khó hiểu, người muốn nguyệt thạch. Ta liền tùy tiện hỏi một chút. Trong nhà nhiều người như vậy đâu, quay đầu lại muốn đánh thưởng bọn họ, cấp nguyệt thạch không phải so cấp bạc muốn khách khí sao. Lâm Hi Hi không dám đi thẳng vào vấn đề mà lỏa lộ chính mình chân thật tố cầu, trước đánh cái ha ha, thử thử tiêu đông cẩn khẩu phong. Nhưng tiêu đông cẩn hơi chút động động tâm tư, là có thể đoán được lâm hi hi ở đánh cái quỷ gì chủ ý Ngươi muốn dùng vi phu cho ngươi tránh đến bảo vật, đi để ngươi lâm gia thiếu các trung nợ nần. Hắn mi đuôi một trọn lâm hi hi nháy mắt liền biện bạch nói đều tìm không ra tới. Hai người mắt to chừng mắt nhỏ, tiêu đông cẩn cân nhắc như thế nào như vậy sự hảo hảo cùng nàng nói nói, nghĩ lại tưởng tượng, chính mình trong thư phòng khóa lại hộp nhỏ nội, còn phóng lâm hi hi ở điểm kim cắt mắng số tiền lớn mua tùy thân không gian. Nếu không phải vì cho nàng thán cầu mua như vậy cái ngoạn ý nhi, nàng cũng không cần thiếu điểm kim cắt nhiều như vậy người thạch. bất quá đó là cấp tháng cầu lại không phải cho hắn tiêu đông cẩn nói không chừng mặc kệ lúc trước ai là tháng cầu nàng đều nguyện ý như vậy đảo tim đảo phổi mà đối nhân ra hảo nam nhân keo kiệt lên liền không nữ nhân chuyện gì tiêu đông cẩn nội tâm thiên nhân giao chiến một phen cuối cùng cũng không có đến ra minh sắc kết quả hắn dứt khoát lười đến nghĩ nhiều mà lâm hi hi không nói lời nào là bởi vì từ tiêu đông cẩn trong ý tứ nghe ra hết nợ mục chính là trướng ngục liền tính nàng là hắn tức phụ nhi trướng ngục cũng vẫn là trướng ngục Tục ngữ nói thân huynh đệ còn muốn minh tính số đâu, nàng nhận. Về nguyệt thạch thiếu chương sự, hai người đều không có nhắc lại. Buổi chiều đi hỏa thần miếu, lâm hi hi cởi dại hướng hỏa thần cần cầu, thỉnh hỏa thần cho nàng điểm ám chỉ, làm nàng có thể theo tích biết rõ ràng rốt cuộc hắn từ khi nào liền bắt đầu chú ý nàng. Đáng tiếc hỏa thần không chịu quản này việc lông gà vỏ tỏi việc nhỏ, lâm hi hi tiếp tục hoàn toàn không biết gì cả. Bất quá nàng không tính tay không mà về, tiêu đông cẩn cầm hoàn nguyên thiếp, giao cho nàng Hồng hồng đùa giấy tỏa khắp nhàn nhạt đàn hương hương vị, có trấn an tâm thần chi hiệu. Cho ta làm gì? Ta đã có trợ phu, không dùng được nó. Lâm Hi Hi nói. Tiêu Đông Cẩn liền thích nghe Lâm Hi Hi nói như vậy, nhưng trên mặt vẫn là không hiện, thanh lánh như thường nói, ngươi xem ai thuận mắt liền cho ai, ta lưu trữ cũng vô dụng Vì cái gì không cho A Thận? Hắn không phải còn không có thành thân sao? Lâm Hi Hi khó hiểu. Thật cũng không phải không thể. Tiêu Đông Cẩn nhớ tới chính mình đoạt Tiêu Nam Thận cây quạt sự tình. Trận thấy tức phụ nhi kiến nghị thực thích hợp, vậy mang về cho hắn đi. Hai người khi trở về, tiêu nam thận không ở trong phủ, lâm hy hy tạm thời tạm thay hắn thu hảo đến từ hỏa thần chúc phúc, chọn ngày lại cấp. Lại một ngày, tiêu nam thận từ điểm kim các vội xong hồi tiêu phủ, nghe bọn nha hoàn nói, long chu thành các nơi hoa đều khai đến hảo, xin khuyên nhị ra nhiều đi ra ngoài đi lại đi lại, nói không chừng có thể gặp phải cái chợp mắt nhị thiếu phu nhân mang về tới, trong lòng vui sướng, mới vừa kêu gã sai vật bị hảo ngựa xe. đã bị mặt lạnh Diêm Vương dường như huynh trưởng gọi lại. "Ca, ta hôm nay không mang cái gì bà bối." Tiêu Nam Thận đề phòng cấp dường như che lại ngực, e sợ cho y Hà Nội tàng lọ thuốc hít bị huynh trưởng giống lần trước giống nhau mạnh mẽ cướp đi. Tiêu Đông Cẩn nhất xem không được hắn kia không tiền đồ bộ dáng, trầm giọng nói, "Ngươi tẩu tử có cái gì cho ngươi?" "A." Tiêu Nam Thận thụ sủng nhược kinh. Tiêu Đông Cẩn toàn vô kiên nhận ứng phó hắn, vừa đe dọa vừa dụ dỗ một phen, cuối cùng đem người tiến đến chính mình trong viện đầu. lâm hi hi nhìn thấy tiêu nam thận khi tiêu nam thận một đầu mồ hôi mỏng nàng hảo tâm muốn quan tâm hai câu nhưng thấy tiêu đông cẩn keo kiệt bủn xỉn ánh mắt vội thu hồi hảo tâm đem hỏa thần miếu lấy về lễ tạ thần thiếp cho tiêu nam thận đa tạ tổ tử tiêu nam thận lấy thượng đồ vật vui dạo rực mà đi rồi không phát hiện huynh trưởng thế nhưng theo đi lên chờ hắn chú ý tới phía sau có cái vĩ nạn bóng người nhất thời sợ tới mức hồn vía lên mây tiêu đông cẩn lười lý đệ đệ tắc quái tư thái đi thẳng vào vấn đề hỏi Ngươi không phải chuẩn bị ngắm hoa dùng xe ngựa, nhiều bị một chiếc, ta và ngươi tẩu tử cũng phải đi. Xe ngựa mà thôi, chính ngươi người chuẩn bị không mau chút sao? Phân phó ta làm cái gì? Nhưng lời này Tiêu Nam Thận không dám nói tới. Nga Thiên luôn vạn ngữ ngưng tụ thành một chữ, thấy Huynh trưởng lại vô phân phó, Tiêu Nam Thận lòng còn sợ hãi mà vô vô ngực, phi giống nhau mà đào tẩu. Ra cửa ngắm hoa ngày này, Lâm Hi Hi xuyên đào hồng nhạt váy, nguyên bản lô thanh cho nàng sơ chính là cô dâu búi tóc, nhưng Tiêu Đông cần thấy. Cảm thấy như vậy trang phục quá hiện lao khí, không thích hợp tức phụ, lại mệnh lô thanh lại đây cấp lâm hi hi đem đầu tóc thả, đổi thành nửa vãn nửa khoác kiểu dáng. Ra khỏi thành, xuống xe ngựa, ở dương đào, tiêu đông cẩn này một người gian tuyệt sắc hấp dẫn vô số nữ tử ánh mắt, lâm hi hi trùng hợp gặp được tào tứ nương khi, tào tứ nương nhịn không được treo ghẹo nói, mội mội thật là hảo ánh mắt, cũng không biết là như thế nào tìm được như vậy phong thần tuấn giật phu quân. Cũng không cố tình tìm, ven đường nhặt Lâm Hi Hi biết nàng mỗi lần cùng người ta nói lời nói khi, tiêu đông cẩn luôn là đôi mắt không xem nàng, lỗ thai lại cao cao dựng thẳng lên tới, sợ chính mình rơi rớt một chữ, vì thế liền cố ý ý vào hắn có thể nghe được, khẩu thị tâm phi nói. Tào tứ nương cao giọng cười to, vỗ Lâm Hi Hi đầu vai, hết sức vui mừng, nơi nào có thể nhặt được. Mang tỷ tỷ đi, tỷ tỷ cũng muốn nhặt một cái. Tỷ tỷ tưởng hảo phải gả người. Lâm Hi Hi mục hàm tìm tòi nghiên cứu mà xem qua đi. A tào tứ nương cười bãi. Đối thượng Lâm Hi Hi như thế chân thành ánh mắt, trung quy lắc lắc đầu. So với phu quân, nàng càng để ý bên người thân tín tri giao, Tào tứ nương trong mắt nhiều vài phần ưu sắc, A tích, Tạ nam phong bọn họ mấy huynh đệ nhưng có gửi thư. Lâm Hi Hi ánh mắt tối xâm lại, lắc đầu. Bọn họ này một phen rời đi Long Chu Thành cũng có hơn một tháng, người vừa đi, giống như là mai danh nhận tích dường như, lại vô tin tức. Đương nhiên, Lâm Hi Hi cũng không có cố tình người đi hỏi thăm, bọn họ không có giáp mặt chào từ biệt. Nàng trong lòng nhiều ít có chút để ý, chưa tiêu tan. Phần 62 Bên tiêu đào hoa khai đến không tồi, đi theo ta. Tiêu đông cẩn đột nhiên rỗi qua tay tới, lôi kéo Lâm Hi Hi liền đi. Lâm Hi Hi chỉ phải miễn cưỡng quay người lại cùng Tào Tứ Nương phất tay thăm hỏi, vội vàng phân biệt. Tào Tứ Nương tuy rằng không tính toán tái giá, nhưng nàng cùng người giao tiếp nhiều, nhìn ra được bọn họ hỉ nộ. Lần này tiêu đại đương ra là sinh khí, phòng trừng ở vì Lâm Hi Hi nhọc lòng nam nhân khác mà ăn vị. Tào tứ nương cái này mâu thuẫn khơi mào giả nói không chừng đã bị tiêu đại đương ra hoán thượng, nàng sao hảo lại theo sau thảo người ngại. Ngậm ý cười, tào tứ nương dẫn người hướng một bên khác hướng tự hành ngắm hoa đi. Lâm hi hi tự nhiên cũng là rõ ràng trượng phu tính tình, nhưng nàng gần nhất thường xuyên cảm thấy có thể từ tiêu đông cẩn trên người nhìn ra thán cầu bóng dáng tới. Bọn họ đều là như thế, cùng với nói là ở cùng nàng sinh khí, không bằng nói là ở biến tướng làm lũng Từ tân hôn đêm sau, hắn không có lại chiều nàng giải qua khí. Cũng không có nói lời nói nặng, nhiều nhất chính là kéo dài quá mặt, một bộ ta xem ngươi chừng nào thì tới hống ngạo kiểu bộ dáng. Ta biết là ngươi giúp ta cứu bọn họ. Ngươi là toàn thế giới tốt nhất tốt nhất người lạp. Lâm Hi Hi lôi kéo tiêu đông cẩn cánh tay, khinh khinh nhu nhu mà qua lại lắc lư. Xem hắn thờ ơ, liền lại thấu trước một ít, ta nhất thích ngươi, trong lòng chỉ có ngươi. Không cần sinh khí lạp. Tiêu đông cẩn ở trong lòng hư lạnh, nhưng này khỏe miệng nó không nghe lời. Nó chính mình càng muốn hướng về phía trước dơ lên. Ừ, không có khí. Thường song hoa, tiểu phu thê vô cùng cao hứng mà trở về thành, vừa đến đến ra, thất trưởng lão, không đúng, hiện giờ bị thăng chức vì tam trưởng lão tiểu lão đầu, vui sướng mà chạy tiến lên đây cấp lâm hi hi thỉnh an. Người gặp việc vui tâm tình sảng khoái, tam trưởng lão dâu dê vừa thấy chính là tinh tu quá, ngay ngay ngắn ngắn mà treo ở trên cằm, đều có điểm không giống hắn. Tiêu Đông Cẩn nhìn ra này tiểu lão nhân là tưởng bởi vì thăng chức một chuyện tới cảm tạ lâm hi hi, hắn nếu là lưu tại bên cạnh, không tránh khỏi muốn nghe những cái đó hoa ngôn xảo ngữ, hắn không thích, hắn tình nguyện đi tinh la chợ xem người khác có kẻ mà cả. Mà tân tấn tam trưởng lão cũng mừng rỡ nhìn thấy đại đương ra rời đi, bởi vì nếu Tiêu Đông Cẩn ở, hắn hảo chút lời nói nhưng đều không có phương tiện nói. Lâm hi hi cũng là lúc này mới biết được, thất trưởng lão tân chức. Nàng đoán được thất trưởng lão tân chức cùng chính mình có quan hệ. Vì thế yên tâm thoải mái mà nhận lấy đối phương đưa bảo vật cháp. chắp lớn bằng bàn tay, nàng mở ra vừa thấy, thế nhưng phát hiện bên trong trang chính là một đoá khắc băng hoa mai. Thiếu phu nhân yên tâm, chỉ cần không đem này hoa từ hộp lấy ra tới, nhiều nhiệt thiên nó đều sẽ không hóa. Tam trưởng lão hắc hắc cười nói. Trưởng lão có tâm lạc. Tiểu lão nhân chút tâm tư này, cùng đại đương gia cũng không thể so. Lúc trước dựa theo quy củ, là muốn ở đương gia thỉnh hoàng đế cầu hôn phía trước, vì người hai người hợp bắt tự. Mà khi ra chết sống không để ý tới việc này, mọi người khuyên như thế nào hắn, hắn đều không nghe, cuối cùng còn vì thế sự cùng nguyên lai vị kia nhị trưởng lão đại xảo một trận tam trưởng lão hủy diệt phía sau nói, nhưng ở hắn tổng cảm thấy, nhị trưởng lão xin từ trước khẳng định vẫn là nhiều ít cùng đại đương ra khi hắn có quan hệ. Bằng không, nhị trưởng lão kia dựa ngàn năm lão tham dưỡng lão gia hỏa, hơn 100 tuổi còn có thể cùng sáu 60 tuổi lão nhân đánh nhau, hắn nơi nào bỏ được tùy tiện xin từ trước. Bất quá hiện tại lui ra tới cũng không có gì không tốt, tiêu nam thận cấp nguyên lai nhị, tam trưởng lao an bài vào vạn thư cục, nơi này là điểm kim các mọi người khởi điểm, cũng là bọn họ nguyện ý lưu lại liền có thể vĩnh viễn dung thân trung điểm. Chỉ là từ trước mới vừa tiến vào khi đều là học đồ, xong việc lại có thể cấp các tân nhân đương lao sư. Lâm Hi Hi từ tam trưởng lão châu nghe xong chút về điểm kim các sự, chặt chẽ ghi lại trong lòng, nghị quay đầu lại cũng có thể đem này một bộ vận dụng ở nữ tử học viện. Chờ tam trưởng lao muốn nói nói xong, Lâm Hi Hi mang theo nghi vấn đi tìm Tiêu Đông Cẩn, lại một lần hỏi hắn rốt cuộc từ khi nào bắt đầu chú ý nàng vấn đề này tới. Làm sao vậy? Tiêu Đông Cẩn hồ nghi mà cảnh giác mà nhìn nhà mình tức phụ. Lâm Hi Hi túm chặt hắn ống tay áo, ngươi không phải không chịu làm người cho chúng ta hợp bát tự sao? Vì cái gì a? Là ngươi sợ chúng ta bát tự không hợp, đại gia không tán thành ngươi cưới ta, vẫn là bởi vì ngươi rõ ràng ta kỳ thật không phải vốn dĩ lâm gia đại tiểu thư. lấy lâm tích tích bát tự cùng ngươi tương hợp không có ý nghĩa cho nên không chịu làm cho bọn họ hợp tiểu tức phụ như vậy thông minh tiêu đông cần minh bạch liền tính hắn thề thốt phủ nhận nàng trong lòng cũng đã có minh sắc đáp án mà hắn không nghĩ nói dối lừa nàng cho nên dứt khoát không đáp lâm hy hy ảo thuật dường như trong tay chống giống nhiều một trương tờ giấy nhi đây là ta chân thật sinh nhật ngươi cầm đi hợp hợp xem không cần tiêu đông cẩn sờ khởi tờ giấy đặt ở đèn thiêu hắn không để bụng nàng đã từng là ai Chỉ cần nàng sau này là hắn thê liền có thể Đến nôi tức phụ trên người bí mật Sau này chính là bọn họ cộng đồng bí mật Hắn một chút cũng không nghĩ cùng người khác chia sẻ Cho nên chứng cứ nhất định phải tiêu hủy sạch sẽ Thiên nhi tiệm ấm Lâm lị lị hôn kỳ cũng gần Lâm phủ trên dưới lại bắt đầu Vì nhị tiểu thư xuất giá công việc mà bận rộn Lâm lão ra hai ngày trước không biết Bởi vì chuyện gì cùng trần lao ra Náo loạn không thoải mái Hai cái sắp trở thành thông gia lão Hữu Một chút liền không đi lại Sau lại Lâm Láo Gia ở trong phủ chuyển động thời điểm, đụng phải tiến đến hướng lâm Lệ lị, lị hội báo quý tiến trướng tộc nhân, tưởng cùng đối phương nói chuyện nhiều hai câu, nhưng ai đều khinh thường Lâm Lão Gia cái này người rảnh rỗi. Lâm Lão Gia tức giận đến say rượu một hồi, ngay sau đó các loại tật xấu đều tới, đại phu thay đổi vài bát, người khác lại còn ở trên giường nằm. Tin tức truyền tới tiêu phủ, tiêu đông cẩn so lâm hi hi nói trước. Nghĩ nghĩ Lâm Lão Gia ham ăn biếng làm hàng ngày, tiêu đông cẩn hung thần ác sát mà mệnh lệnh trong viện nha hoàn Ai đều không chuẩn cùng thiếu phu nhân nói, chỉ an bài người đưa dược đi lâm phủ. Vì thế lâm hi hi liền một chút tiếng gió cũng chưa nghe được. Lâm hi hi chính là nghe được, cũng làm không được cái gì. Nàng gần nhất ăn không ngon ngủ không giới, cảm giác nào nào đều không thoải mái. Lô Thanh lo lắng tiểu thư tình huống thân thể, đi thỉnh đại phu tới bắt mạch, kết quả đại phu vừa thấy đến tiêu đông cẩn, liền hô to chúc mừng. Chúc mừng tiêu ra, thiếu phu nhân đã có một tháng có thai. tiêu đông cẩn con ngươi tựa như tràn ra một đóa pháo hoa dường như minh ám quang trùng điệp đang chéo thay đổi thất thường thì sao hắn đương nhiên cao hứng hắn thực mo liền phải đương cha có thể tưởng tượng đến tức phụ trong bụng có nhãi con sau này liền càng thêm quý giá khẳng định không cho hắn sáng bậy tiêu đông cẩn liền cảm thấy đứa nhỏ này tới không khỏi cũng quá nóng nội. hoài điểm kim các tương lai chủ nhân lâm hi hi lắc mình biến hóa lên làm chuẩn mụ mụ nàng kỳ thật cũng có chút oán trách tiêu đông cẩn chuẩn độ Rốt cuộc nàng đường cô dâu mới thời điểm, nghe nói tiêu lão ra vợ chồng tiêu sái phong lưu chuyện xưa, thập phần hâm mộ, cũng hy vọng có thể cùng tiêu đông cẩn có thể nhiều hưởng thụ hưởng thụ hai người tiểu nhật tử, nào biết hải tử nhanh như vậy liền sẹt tới đưa tin. Con dâu đã hoài thai, tiêu lão ra vợ chồng đã trở lại một chuyến, tiêu phu nhân lôi kéo lâm hi hi tay, chậm gì gì dạo qua một vòng, cười nói, này thật đúng là lão tiêu ra truyền thống, một muốn một cái chuẩn. Lâm hi hi nghe được mặt đỏ thai hồng. cũng không biết như thế nào tiếp bà bà nói. Tiêu phu nhân phân phó người mời đến tiêu gia nhiều năm cung ở điểm Kim Các Ngọc Quan Âm giống, bãi ở Kim sa huyện Tiêu Phủ trước đường, cũng đối nhi tử nói, này tôn thần tượng, nhà chúng ta cung có ngàn năm hơn, thực linh, có thần minh phù hộ, hai tử nhất định sẽ bình an vô ngu ngươi sau này không cần quá câu a tích, nàng muốn đi đâu, muốn làm cái gì, muốn ăn cái gì, ngươi đều rộng mở an bài, đừng ủy khuất ngươi tức phụ cùng nhi tử, nghe thấy được sao? Đã biết lương Nơi này không có gì yêu cầu ngươi vội, ngươi cùng cha nên như thế nào liền như thế nào đi thôi. Thằng nhóc chết tiệt tiêu phu nhân giận cười. Nhưng trên thực tế, chân chính không yêu ra cửa chính là Lâm Hi Hi, tiêu đông cẩn là cái kia buộc nàng đi ra ngoài đi dạo phố, du sơn ngoạn thủy người. Duy độc có một lần, là Lâm Hi Hi chủ động muốn ra cửa, Lâm Lỵ lỵ xuất giá. Kim Sa huyện quy củ là, nhà gái nhà mẹ đẻ nữ quyến không thể đưa gả, giống Lâm Hi Hi như vậy gả cho người Lâm thị nữ, càng không nên xuất hiện. Phong kiến mê tín là không được, nhưng quy củ rốt cuộc là người sống trong lòng quy củ. Lâm Hi Hi không nghĩ tại đây sự kiện thượng ly kinh phản đạo, bởi vì sợ cuối cùng ảnh hưởng Lâm Lỵ lỵ xuất giá rất tốt tâm tình. Lô Thanh nói không thể đi, nàng liền tàng khởi ảm đạo, trở về phòng. Qua một trận, tiêu đông cẩn lại đây, không nói hai lời mang theo Lâm Hi Hi vào điểm kim cát, theo sau gọi đến tới nàng đã từng gặp qua một đôi phượng hoàng. Sau đó không lâu, Lâm Hi Hi ở tiêu đông cẩn cùng đi hạ, từ phượng hoàng trở. ở trên trời nhìn theo lâm lỵ lỵ xuất giá đoàn xe chân phủ cửa chân bảo du xem chân bảo dường như nhìn che khăn đoan đỏ tân nương trong mắt vô tận yêu thương cùng vui sướng xem bọn họ như vậy ta liền an tâm rồi lâm hi hi dựa vào tiêu đông cẩn ấm áp ngực trong lòng phá lệ kiên định dựng trung lâm hi hi nói ngủ liền ngủ nàng chính mình hoàn toàn không biết là khi nào về đến nhà thừa phượng hoàng trải qua cũng mơ mơ hồ hồ phảng phất hết thể đều như vậy không chân thật Nhưng nàng rõ ràng mà nhớ kỹ chính mình ở trong ngộng chứng kiến tình hình. Một cái chát song sừng dê biện tiểu cô nương vẻ mặt bùn, đứng ở ngó sen đường cười đến thẳng không dậy nổi eo. Một cái thói ở sạch bạch đi tiểu nam hài bất lực mà đứng ở bờ ruộng thượng, túi đầu nhìn chính mình xem ý thượng bùn điểm tử, thiếu chút nữa muốn khóc ra tới. Bọn họ mặt mày như vậy tương tự, giống nàng, càng giống tiêu đông cẩn. mươi 65 Kim xa huyện khắp nơi đều có vàng. 6 năm sau. Đây là địa phương nào Một người tóc và ngoại quốc thương nhân hướng bên người người hỏi. Hắn bên người đứng mà bồi là vừa rồi ở bến tàu chỗ Hoa năm lượng bạc mướn, thanh tuấn thiếu niên lang 12 13 tuổi bộ dáng, bất quá cái đầu rất cao. Hắn ánh mắt tự tin, cách nói năng hào phóng, lúc này hắn theo ngoại thương ánh mắt triều hữu phía trước nhìn lại, không cấm nhếch miệng cười, Kim gia là lần đầu tới Kim Sa huyện. Kim gia là bản địa mà bồi nhóm đối ngoại lai khách thương thống nhất xưng hô. Tóc và ngoại thương đối này xưng hô không lớn thích, nhưng cũng không có so đo. Gật gật đầu, trả lời thiếu niên mà bồi. Kia khó trách ngài không biết, đây là nổi tiếng với lãnh thổ một nước lâm thị nữ tử học đường. Học đường? Lớn như vậy. Ngoại quốc thương nhân mắt lộ kinh ngạc, tinh tế nhất phẩm, càng cảm thấy thú vị, hơn nữa ngươi nói là nữ tử học đường. Chẳng lẽ có người chuyên môn giáo thụ nữ tử? Không tồi. Thiếu niên mà bồi tươi cười chung nhiều vài phần kiêu ngạo, trước kia học đường cũng liền một cái tiểu viện như vậy đại, năm sáu gian phòng học, mới vừa tổ chức thời điểm. đều không có nhân ra dám đưa nữ nhi tới cửa. Bất quá hiện tại, học đường danh ngạch nhưng thiên kim khó cầu, kim gia là không biết, ngay cả đường kim thánh thượng đều phải tự mình vì công chúa, con chúa nhóm ra mặt, mới có thể kịp thời chiếm hạ danh ngạch. Ngoại quốc thương nhân không biết nghĩ đến đâu đi, mặt mày một chọn học đường nên sẽ không chỉ thu sinh đẹp nữ tử đi. Thiếu niên đột nhiên lạnh mặt, kim gia nếu là muốn đi cầu lan, muốn một chiếc bước trên mây ngựa xe hành xe, làm xa phu đưa ngài đi long chu thành phía tây, nơi đó có danh nhạc phường Diễm sắc vô số. Hiểu lầm hiểu lầm. Ngoại thương cười mỉa sốt ruột vội giải thích. Chờ giải thích xong rồi mới nhớ tới nào không đối. Hắn là cố chủ, thiếu niên là làm việc, dựa vào cái gì hắn cấp người thiếu niên nhận lỗi. Nhưng đứa nhỏ này nhìn tuổi không lớn, ném sắc mặt khi lại hàn khí dày đặc, cũng không biết là với ai học. Không dối gạt kim ra, chúng ta này kim sao huyện có tăng không, thứ nhất chính là kỹ người bán nghệ không bán thân. Ý tứ này chính là tay nghề người bằng bản lĩnh ăn cơm. bản lĩnh không hảo có thể không có tiền nhưng không thể bán đứng tôn nghiêm liền lấy kim gia mướn ta đương một ngày mà bồi tới nói chúng ta là công bằng giao dịch ngươi ra tiền ta xuất lực kim gia không phải chủ nhân của ta ta không phải kim gia nô lệ kim gia nếu nhớ kỹ này quy củ ta mới hảo mang ngài tiến nữ tử học đường tham quan thiếu niên chính sắc nghiêm mặt nói phần 63. mươi ngoại thương trầm ngâm một khắc như suy tư gì theo sau thoải mái cười nói có điểm ý tứ kia thỉnh tiểu ca dẫn đường Ta đi tham quan tham quan này, đại ngụy hoàng đế đều phải tệ phá đầu đoạt học vị hảo địa phương. Giờ phút này nữ tử học đường nội, vừa lúc ở thượng âm luật khóa. Giảng bài Lao Sư là danh chấn lãnh thổ một nước linh tức cô nương, trợ giáo là lâm gia đại cô mãi mãi đã từng bên người nha hoàn, Lô Thanh. Từ 6 năm trước, ngay lúc đó lâm gia đại tiểu thư lâm tích tích, gả tới rồi lai lịch thần bí tiêu phủ sau, nguyên bản thân là lâm gia gia chủ đại tiểu thư liền đem trưởng gia chi quyền giao cho thân muội muội. Mà nàng chính mình chuyên tâm xử lý nữ tử học đường, bận về việc mời thích hợp lao sư, mở có thực dụng giá trị chương trình học trở. Như vậy tiến hành rồi mấy tháng sau, nay phu, cũng chính là tiêu phủ đại lao gia, niệm cập thê tử bụng quá lớn, không muốn nàng làm lụng vất vả, liền không được tiêu lâm thị lại quản nữ tử học đường sự. Nhiên, nữ tử học đường dù sao cũng là tiêu lâm thị tâm huyết, nàng chính mình không thể quản, nhưng bên người bồi dưỡng nhiều năm như vậy nha hoàn lỗ thanh, lại là cái khả dụng chi tài. vì thế tiêu lâm thị dưỡng thai trong lúc lô thanh thay xử lý học đường công việc thiếu niên đem quá vãng việc từ từ kể ra ngoại thương nghe được mùi ngon mới đầu lô thanh cũng chỉ là đương cái chạy chân truyền lời nhưng cùng với tiêu lâm thị hải tử ngày số tiệm đại nàng hoài lại là song sinh tử so tầm thường phụ nhân muốn mệnh thượng gấp đôi dần dần tiêu lâm thị thật sự không rảnh lo học đường lô thanh cô nương niệm cập chủ tử vì học đường hao phí rất nhiều tâm thần không đành lòng chủ tử lúc sau sang tháng quá độ làm lụng vất vả liền dứt khoát khơi mào đại lương. Nghe nói Lô Thanh cô nương từ trước học quá hát tuồng, chỉ là sau lại chịu người sở khinh, lại hỏng rồi giọng nói, từ đây liền không hề chịu dễ dàng khai giọng Nhưng từ đem trọng tâm nhào vào học đường thượng, gặp được học đường trung rất nhiều nữ tử nhấp nô trải qua, lại cùng một khác chứ danh em luật lão sư, từ tụng trở thành chi giao bạn tốt, vì thế chậm rãi mở ra nội tâm. Năm kia Tết thượng nguyên, nữ tử học đường toàn thể sư sinh cùng nhau chuẩn bị một hồi chúc mừng ca vũ, mà Lô Thanh ở đêm đó rộng mở giọng nói. một lần nữa lên đài hiền sướng kỳ thật nàng giọng nói thương đã sướng hảo mỗi lần khẩn trương liền thanh ếch hoàn toàn là bởi vì trong lòng áp lực quá lớn không đủ tự tin tạo thành lô thanh cô nương thanh em giống như chim hoàng oanh tuyển chuyển dễ nghe lệnh người quá nhị khó quên tự kia lúc sau lô thanh cô nương liền bắt đầu giáo hát đối sướng có hứng thú học sinh như thế nào chính xác phát ra tiếng điếu giọng. hiện giờ vịnh sướng ban trung nổi bật học sinh đã bị trong cung ca vũ gánh hát giành trước định rồi đương nhiên Cũng có không muốn tiến cung, này đó nữ hải tử kết nghiệp lúc sau, liền sẽ đi tiên cư lâu chú sướng. Từ từ, từ từ. Nghe đến tận đây, ngoại thương trong bụng đã chất đầy nghi vấn, hoàng đế chẳng lẽ không phải đại ngụy tối cao quyền lực giả sao? Có thể đi hoàng đế trước mặt biểu diễn, chẳng lẽ không phải một cái bán nghệ người tối cao thành tựu sao? Như thế nào còn có người không vui tiến cung đâu? Thiếu niên cao giọng cười to, nay vẫn là đến nói hồi tiêu lâm thị cùng tiêu đại lao ra. Từ trước tiêu lâm thị kiên trì muốn sáng lập nữ tử học đường, chính là bởi vì nàng nhận định, thế gian này nữ tử cũng có tự thân giá trị, cũng không so nam nhân hèn mọn. Tiêu lâm thị ở tại thâm khuế khi, từng khai lâm thị ra kho, cứu tế cứu nạn, còn không tiếc tự trả tiền cố dùng lao động, mất công mà đào hải tỉnh. Đến nỗi tiêu đại lao ra, hắn vẫn luôn là một điều bí ẩn. Không ai có thể nói rõ hắn từ đâu ra, nhưng mọi người đều biết đến là, hắn cùng đương kim hoàng thượng quan hệ rất tốt. Mỗi năm hoàng thượng đều ban thưởng rất nhiều hiếm quý ngoạn ý nhi cấp tiêu đại lao gia, bất quá mấy thứ này tiến tiêu phủ lúc sau, liền không còn có người gặp qua. Cho nên trên phố có nghe đồn, nói tiêu đại lao gia là quái vật, chuyên ăn kỳ chân dị bảo cái loại này. Ha ha ha, ta không phải tiểu hài tử, chớ có lấy loại này cho đùa chi ngôn tới hông ta. Ngoại thương cười đến bưng kín bụng. Hai người cười nói, đã bước vào nữ tử học đường Tây Cửa Hông. Thứ Tây Cửa Hông tiến vào, có một cái trường mà bốn lượn hành lang. thông qua này hành lang có thể trải qua mỗi một gian phòng học hành lang cùng phòng học chi gian cách thêm hậu thiết kế vách tường nhưng đi qua trên tường cửa kính sắt đất cửa sổ thiết kế nhưng nhìn thấy mỗi gian phòng học nội tình huống mỗi gian phòng học đều là mở ra thức thiết kế một nửa ở phòng trong một nửa lộ thiên lộ thiên trong viện loại các loại bất đồng thực vật các ban chỉ cần gia nhập học sinh mới liền phải hướng nên ban trong viện loại một gốc cây thực vật bởi vì mỗi người yêu thích bất đồng cho nên các trong viện trồng ra phong cảnh đều không giống nhau hôn đồn chung lại có thiên nhiên vốn nên có giã tính cùng hóa bát, khác đẹp. Kim gia hiện tại đi này hành lang là học đường kiến tạo chi sơ liền cố ý thiết kế, chuyên môn dùng để cung du khách tham quan sử dụng. Thiếu niên kỹ càng tỉ mỉ giới thiệu nói, mỗi ngày giờ thìn đúng giờ mở ra, giờ tuất vừa đến liền đóng cửa. Tây cửa hông nhập, bắc cửa không ra, ra cửa khi phải cho tham quan tiền thưởng. Kim ngạch không hạn xem các vị xem giả tâm ý mà định. Ngoại thương cười tủm tỉm, chúng ta đây từ cửa bắc nhập, lại đi vòng vèo từ cửa bắc ra. chẳng phải là có thể không trả tiền cửa bác ngoại có mười dư cái chuyên môn người trong cửa bọn họ phụ trách ghi nhớ người nào tiến vào qua nếu như ngươi tự bắc cửa không ra không biết khi nào ngươi liền sẽ phát hiện chính mình trên tay nhiều một cái kỳ quái đồng hoàn như thế nào lấy cũng lấy không dưới vì không mất đi một bàn tay đa số người đều sẽ đi tìm quan phủ quan phủ giúp ngươi lấy vòng tay một lần 50 lượng người thiếu niên không mặn không nhạt nói ngoại thương nghẹn họng nhìn chân chối ngươi mới vừa nói người trong cửa là học đường nuôi sao là lâm gia dưỡng kia quan phủ đâu chính là quan phủ a ngoại thương vào đầu cũng là có thể đạt được như thế kết xù phạt tiền lâm gia cũng không cần lo lắng quan phủ không chịu phối hợp kim gia nhìn đến còn chỉ là kim sa huyện một góc kỳ thật toàn bộ kim sa huyện nghề nghiệp đều cùng lâm gia không rời đi quan hệ vừa mới ta nói đến quá tiên cư lâu chính là lâm gia sản nghiệp kia tiên cư lâu chủ nhân tên là lâm tường viễn nghe nói đã từng cùng tiêu lâm thị quan hệ không tốt Cực nhỏ lui tới Sau lại hai người tiêu tan hiểm khích lúc trước Lâm Tường Viễn liền thành Lâm Thị đương đại gia Chủ tín nhiệm nhất cùng coi trọng cùng thế hệ người Tiêu Lâm Thị ở nhà mẹ đẻ khi Có hai cái con vợ lẽ đệ đệ Nhưng bọn họ không đem tiêu Lâm Thị Để vào mắt Cũng không kính trọng Trần Lâm Thị Cũng chính là tiêu Lâm Thị thân muội muội Hiện giờ Lâm Thị gia chủ Vì thế kia hai vị con vợ lẽ công tử Hiện giờ là cái gì kết cục Bọn họ thời trước một người phân được một cái điền trang Phân ra đi ra ngoài Hiện giờ lại là toàn bộ lâm thị trong tộc nhất hồn không khai, nghe nói năm trước trừ từ khi, thôn trang liền cái hầu hạ người cũng chưa. Ngoại thương nghe được thần động sắc phi, kẻ thức thời trang tuấn kiệt ta. Bọn họ liền căn tường đầu thảo đều không đảm đương nổi, xứng đáng phân không đến thì tan. Cái này kêu người đáng thương tất có đáng giận chỗ. Tiêu lâm thị đều không hy đến quản bọn họ, hôn đến như thế nông nỗi, tất cả đều là gieo gió gặp bão. Nếu không, tiêu lâm thị hà tất ném lại có huyết thống quan hệ đệ đệ mặc kệ. Thà giang giúp đỡ này đó tới kim Sa huyện Mưu sinh tha hương người. Hai người vừa nói vừa đi, một đường nhìn nữ tử học đường hội hoa ban, vịnh xứng ban, thư pháp ban, theo thùa ban. Đi mau đến bắc cửa hôm khi, hành lang của yếu đông nhiên rộng mở thông suốt, ngoại thương gặp được một mảnh đất trống. Kim ra vận khí không tốt, giống nhau thời điểm, nơi này đều sẽ náo nhiệt vang trời, tiếng người ồn ào. Thiếu niên cười hết mắt, tựa hồ nghĩ tới cái gì hảo ngạn sự. Ngoại thương không khỏi tò mò, vì sao Bởi vì nơi này là biện luận ban cùng võ học ban sân huấn luyện mà. Toàn bộ nữ tử học đường cũng chỉ có nơi này là có thể cho phép du khách tiến vào. Nhưng giống nhau du khách đến nơi đây, hoặc là giống hôm nay giống nhau, không đồ vật xem, hoặc là chỉ có thể đứng ở tại chỗ xem, không dám tiến đến. Cớ gì? Võ học ban lại ở chỗ này luyện tập giao chiến. Đương nhiên, biện luận ban cũng là, chẳng qua là đấu khẩu. Vô luận loại nào, đều tràn ngập đao quan kiếm ảnh, từ thân ngược đến tâm. ngoại thương trước đây chưa từng nghe nói biện luận một tử tò mò truy vấn thiếu niên dẫn hắn đi phía trước đi trải qua một mặt tràn ngập tự bạch tường trên tường chỗ cao treo sắp tới công khai biện đề mà phía dưới dùng một cái thật dài dựng tuyến phân cách ra hai cái trận doanh, cùng hai bên biện tay viết luận điểm ngoại thương nhìn hai mắt mấy giục ngất ra bác cửa hương khi hắn muốn định ném cái hai lượng bạc từ bỏ nhưng bỗng nhiên mà xui quỷ khiến mà nhớ tới biện luận trên tường rậm rạp tự chỉ là những cái đó tự Liên đủ để cho hắn cảm giác được sắc bén sắc khí nếu là có thể tận mắt nhìn thấy một hồi biện luận không biết kiểu gì vui sướng câu mà không được tốt nhất xem ở biện luận mặt mũi thượng ngoại thương ném mười lượng đang lúc hoàng hôn người thiếu niên cung cung kính kính mà ngoại thương đưa đến hắn khách điếm ở trọ đúng rồi ngươi nói kim sa huyện có tăng không còn có hai không phải cái gì ngoại thương nhớ tới chuyện quan trọng ánh mắt nhất thiết hỏi thiếu niên bừng tỉnh nga một tiếng thứ hai là sĩ si nông công thương chẳng phân biệt đắt rẻ sang hèn thứ ba là không thể đối thê tử không tốt ngoại thương sửng sốt 2 giây lẩm bẩm niệm thú vị thú vị vào khách điếm thiếu niên quay đầu cho hôm nay theo một đường xe bước trên mây ngựa xe xe cẩu phu hai lượng a giật thiếu ra ra tay càng lúc càng lớn phương têu cái gì thiếu ra lần sau lại tê đã có thể chỉ cho ngươi 10 cái tiền đồng người thiếu niên ngạo kiều mà biếu môi sa phu cười ngây ngô liền tính ngươi một xu cũng không cho ta ta cũng không có ý kiến a ngươi đều có thể hống đến kia ngoại quốc khách thương cho ta 10 lượng chúng ta đương ra nói ta bước trên mây ngựa xe hành người quan trọng nhất là bổn phận tao tứ nương khắc nghiệt quản chế người thiếu niên sớm có nghe thấy hắn càng đi càng xa ở đỏ tươi ánh nắng chiều đưa lưng về phía xa phu phất phất tay liền tính chia tay hắn không phải a giật hắn là lâm giật là lâm gia thôn người là lâm thị tông tộc quan hệ họ hàng tộc nhân năm đó nếu không phải lâm tích tích tỷ muội hảo tâm cứu hắn hắn sinh mệnh đã sớm đã ở kia chẳng đã chết thật nhiều thật nhiều người nạn hạn hán giờ tốt đến Nữ tử học đường đóng cửa. Người thiếu niên không có xuất hiện, phụ trách thu vé vào cửa mắt đơn hạt đại nương, liền ở sổ ghi chép thượng, đoan đoan chính chính mà viết xuống, lâm dở, mang một người, thưởng mười lượng, đến trích phần trăm năm lượng, ngày đó chưa lấy. Trong không khí bay tới đồ ăn hương khí, đại nương từ bàn phía dưới lấy ra một cái tinh xảo giấy bao, một chút không đau lòng mà một ngụm cắn rớt nửa cái đậu đỏ hạt rẻ miên đoàn. Đây là tim sen các da tân phẩm, một lượng bạc tử một hộp, một hộp 18, lao quý. nhưng đại nương ăn đến chính là không đau lòng ai làm học đường mỗi ngày buổi chiều đều sẽ phát đồ ngọt đâu còn ngày ngày không trùng lập may nàng hiện giờ nha hảo còn có thể ăn như vậy ngọt đồ vật lại quá 2 năm tự cũng thấy không rõ nha cũng cắn bất động khi nàng liền không làm về nhà nghỉ ngơi ngày ngày sớm chiều phụ trách đón đưa các cháu gái trên dưới học liền có thể nhà này sinh nữ nhi chính là hảo a không cần giao quà nhập học là có thể đi học học hữu dụng bản lĩnh làm muốn làm sự tình có đi hay không a Lão Triệu ra. Con ở đảng kia bẹp miệng đâu?" Một cái phụ trách thủ vệ đại nương sáng lên lớn giọng chào hỏi nói: "Nhanh nhanh, đem vở khóa kỹ liền đi." Xoa xoa miệng, đại nương đứng dậy khóa vở. Học đường tuy rằng không thể tham quan, thật có chút muốn thượng vãn khóa học sinh, lại hoặc là ở tại học đường học sinh đã bắt đầu rửa tay hỗ trợ bố cơm chiều. Hôm nay phụ trách nấu cơm chính là biện luận ban học sinh, bởi vì bọn họ ngày thường nói nhiều quá, hơn nữa ngữ tốc lại mau, biểu đạt lên khi nước miếng bay tứ tung. Cho nên các khải hoàn sinh nhất chi yêu cầu. Biện luận ban ở chế tác cơm chiều trong lúc, không cho nói lời nói. Thanh danh là chính mình cãi ra tới, biện luận ban đối với cái này công đầu kết quả chỉ có thể yên lặng tiếp thu. Chờ cơm chiều làm tốt, mặt khác ban lưu giáo học sinh tới đoan cơm chia thức ăn, biện luận ban bọn học sinh rốt cuộc giống bỏ lệnh cấm dường như, vui vẻ mà nói thỏa thích. Ta vừa rồi hình như nhìn đến viện trưởng. Thật sự, viện trưởng gần nhất không phải lại mang thai sao. Nàng sao có thể tới. Chẳng lẽ là tiêu phủ đồ ăn không thể ăn? kia hôm nay cũng không phải Mỹ thực ban nấu cơm à? Chúng ta biện luận ban làm cơm không phải công nhận khó ăn tiền tam sao? Viện trưởng tới cỏ cơm cũng nói không đi. Ai? Đứng ở nhà ăn cách đó không xa lâm hi hi đỡ lại một lần phồng lên bụng, nặng nề mà thở dài. Phần 64 Nàng không phải tới cọ cơm, thật không phải. Nguyên bản hôm nay nói tốt muốn mang bốn cái hùng hài tử đi tinh la chợ, nào biết lao đại nói không thấy đã không thấy tâm hơi. ngay thương đứa nhỏ này liền yêu nhảy hạ nhảy không điểm nữ hài tử dạng hiện giờ nhưng thật ra hảo còn cùng nàng chơi nổi lên không kỳ hạn chơi trốn tìm lâm hi hi sầu a nàng mệnh đến ra một đầu hãn không thể nề hà mà gần đây tìm cái địa phương ngồi xuống đại tiểu thư một cái quen thuộc thanh âm từ tả phía sau truyền đến lâm hi hi quay đầu nhìn lại nhìn thấy hùng lỗi sách theo ở giữa không trung dương nhanh múa vốt tiêu chăn chăn tiến đến liền biết ngươi chạy học đường tới rốt cuộc tìm được nữ nhi lâm Hi Hi lại sinh khí lại vui vẻ hùng lỗi đem hải tử còn cấp lâm Hi Hi, tiêu chăn chăn lại không cam lòng cùng mẫu thân đi nàng quay đầu lại mênh mông mắt to theo sát hùng lỗi mà động lỗi thúc thúc cầu ngươi dạy ta đi dù sao ngươi dạy những cái đó học sinh cũng là giáo dạy ta cũng là giáo ngươi dạy ta sao liền tính nữ nhi không tê lâm Hi Hi cũng ở hùng lỗi cùng nữ nhi cùng nhau xuất hiện thời khắc đó đã biết nữ nhi chạy tới mục đích tiêu chăn muốn học võ cũng không tròn một tuổi liền bắt đầu suy nghĩ Chọn đồ vật đoán tương lai lúc ấy, tiêu phủ cái gì đều chuẩn bị, nàng một vòng, hai đợt, tam luân. Luân luân đều đi lấy nàng thân thúc thúc chuẩn bị ánh sáng tìm kiếm. Đương cha chính là gian thương, đương nương cũng là gian thương, vì sao đại tiểu thư liền càng muốn học võ đâu. Hiện giờ vẫn là ngũ trưởng lão tiểu lão đầu, rất là khó hiểu mà loát loát lại trường đến rủ xuống đất trường dâu. Nếu không phải cách đó không xa tiêu đông cẩn dơ bạc cây kéo lại đây hỏi hắn ai là gian thương. Nào biết ngũ trưởng lão này trương miệng quạ đen còn sẽ nói ra cái gì một ngữ thành sấm nói tới. Đương nhiên, liền tính ngũ trưởng lão không nói, tiêu đông cẩn cùng lâm hi hi trưởng nữ, tiêu chăn chăn, vẫn là một phát không thể vãn hồi mà trưởng thành một cái vũ phu. Tiêu đông cẩn bất đắc dĩ, khiến cho tiêu nam thận giáo nàng. Tiêu nam thận hoàng A. năm tuổi chất nữ chẳng lẽ liền không thể cùng nàng đồng bào lớn lên, vãn một lát sinh ra đệ đệ học học, đương một cái an tính Mỹ nam tử, A phi, Mỹ nữ từ sao. Vì cái gì một hai phải giơ đao múa kiếm đánh đánh giết giết đâu? Thúc thúc khó làm a. Tiêu Nam Thận cố mà làm lừa gạt chất nữ hai hạ, không nghĩ tới chất nữ một chút đều không khách khí, trực tiếp sấn hắn chưa chuẩn bị, cho hắn hai đao. Tiêu Nam Thận đã ở trên giường nằm đã hơn hai tháng, tuy rằng miệng vết thương sớm đã khép lại, nhưng hắn chính là không chịu xuống đất, phi nói xương cốt xảy ra vấn đề. huyễn Hải Dược Điền Y dư sư đã chuẩn bị cấp Tiêu Nam Thận khai chỉ nao dược, bởi vì chân thật sự đã không có việc gì, lại như vậy quỷ kêu quỷ kêu. khẳng định là đầu góc có bệnh. Lâm Hi Hi cũng không đành lòng nhìn chú em bị nữ nhi bức điên, chỉ có thể cùng tiêu đông cẩn bàn bạc kỹ hơn. Nào biết không cần bọn họ vợ chồng làm ra quyết đoán, nữ nhi cũng đã có chính mình lựa chọn. Ai? Lâm Hi Hi lại thở dài. Vì cái gì càng muốn tuyển hùng lối đâu? Ba năm trước đây, nữ tử học đường mở võ học ban, Lâm Hi Hi khắp thiên hạ trinh lao sư, võ học là khảo hạch một phương diện, càng quan trọng là sư đức. Rốt cuộc giáo chính là một đám tiểu cô nương a. nàng thân là viện trưởng không được đối nhà người khác nữ nhi phụ trách sao tả chọn hữu tuyển lâm hi hi nhìn chúng cũng chỉ có hùng lỗi cùng một khắc danh võ sư lao trương lao trương công phu là không tồi khả nhân quá lười hơn nữa say rượu thường xuyên chậm trễ công phu lâm hi hi trừ tiền lương hắn cũng không hoảng hốt cũng may có hùng lỗi hắn tùy thời đều có thể thay ca mà thượng gió mặc gió mưa mặc mưa chịu thương chịu khó lâm hi hi thật cao hứng hùng lỗi có thể trở về giúp nàng nhưng trưởng phu ý kiến nhưng lớn Liên Vi hùng lỗi tới nữ tử học đường giảng bài một chuyện, Tiêu Đông Cẩn cùng Lâm Hi Hi náo loạn hơn phân nửa tháng biệt níu, Lâm Hi Hi vắt hết góc, hoa chiêu chồng chết, cuối cùng vẫn là bởi vì khám ra hỉ mạch, biết được có mang đợt thứ hai song sinh tử, nàng mới có thể cùng Tiêu Đông Cẩn nối lại tình xưa. Tiêu Đông Cẩn lại phải làm cha, một chút lại muốn nhiều hai cái hoa, hắn thực vui vẻ. Nhưng hống hảo trượng phu Lâm Hi Hi không vui a nàng rốt cuộc là tạo cái gì nghiệt, vì cái gì nhiều lần đều hoài xong bào thai. Tiêu Đông Cẩn cùng Tiêu Nam Thận cũng là phân hai đợt nhảy ra tới, song bào thai gì đó không phải gia tộc Di truyền A. Bất đắc dĩ xong rồi, Lâm Hi Hi vẫn là chỉ có thể hảo hảo dưỡng thai. Lúc ấy nữ nhi, nhi tử cũng còn tuổi con nhỏ, tuy rằng các co cá tính, lại không có biện pháp nhảy nhót lung tung mà nhảy nhót. Nhoáng lên mấy năm qua đi, Lão Tam, Lão Tứ đều đã có thể tung ta tung tăng đi mua nước tường, nhưng Lâm Hi Hi thật sự mệt đến hỏng mất. Nghĩ đến nằm ở trên giường hai tháng bất động Tiêu Nam Thận, nàng không khỏi tâm sinh hâm mộ đương thúc thúc có cái gì khó đương mẹ khó nhất nắm nữ nhi lâm hi hi tâm sự nặng nề mà ngồi xe về tới tiêu phủ tiến tiền viện xa xa nhìn thấy tiêu đại đương gia đã ở phía trước đường ngồi lâm hi hi trong lòng liền thùng thùng bồn trồn tiêu chăn chăn nhìn ra mẫu thân túng mở một con mắt nhắm một con mắt giả ngu giả ngơ tiêu trúc ngồi ở phụ thân bên người ngoan ngoan an tĩnh mà giống như một tôn pho tượng tiêu chăn chăn nhìn thấy đệ đệ loại này ngoan ngoãn bảo ghét bỏ đến không được nhưng vẫn là bĩu môi nhảy lên kia trương thuộc về nàng thường dùng ghế dựa rửa tay sao tiêu đông cẩn rũ mắt hỏi nữ nhi nói tiêu chăn chăn không nói hai lời nhảy xuống ghế dựa vừa lúc nương rửa tay lý do tránh đi trong chốc lát rốt cuộc không đành lòng xem mẫu thân ai hấn. ngươi hôm nay trở về đến rất sớm a lâm hi hi nỗ lực cười ra tới tiêu đông cẩn đem sổ sách đối nàng một quán hôm nay ngụy phu tới tìm ta thảo dược ta lập tức người lấy cho hắn chúng vẫn là nhớ ngươi trên đầu Hiện giờ tổng cộng thiếu 2.193 cái người thạch. Lâm Hi Hi cười không nổi, bất chấp tất cả mà hướng ghế trên một dựa, này chướng đời này đều còn không thượng. Gian thương nói chính là ngươi, một chút không sai. Cho ngươi sinh cái hài tử, để 100 người thạch. Nhà ngươi nhãi con như vậy tiện nghi sao? Này vấn đề không phải thảo luận qua sao? Tiêu Đông Cẩn đi tới, một bên chậm gì gì mà cấp thê tử xoa bụng, một bên nói, sinh hài tử không phải ngươi một người xuất lực, ta cũng phí rất nhiều sức lực. Thiên tài mới vừa hắc, người này tốc độ xe liền khống chế không được. Lâm Hi Hi mặt đỏ thai hồng bưng kín trượng phu miệng, chừng hắn, nhỏ giọng nói, Nhi tử còn ở. A chúc đơn thuần, hắn không hiểu. Không hiểu cái gì a. Tẩy song tay tiêu chăn chăn làm bộ kinh ngạc mà nhìn tư thế kỷ quái cha mẹ, nương, vừa mới hạnh Nhi tỉ tỉ nói ở giả táo phòng nhặt được một cái đồ vật, cho ngươi nhìn một cái. Nữ Nhi đã trở lại, tiêu đông cẩn kịp thời thu tay lại, đoan chính ngồi trở về. lao phụ thân đoan trang hình tượng yêu cầu lo lắng kinh doanh nương như vậy không đứng đắn cha không thể lại suy sụp vì thế nỗ lực duy trì nhân thiết tiêu đại đương ra không chú ý tới nữ nhi cầm cái cái gì ngoạn ý nhi tới lâm hi hi đối hải tử lấy tới túi tiền cũng cảm thấy lạ mắt nhưng làm nữ chủ nhân nàng không chút suy nghĩ liền mở ra nó đông túi tiền rút ra một cái màu đen vải nỉ lông tiểu ngẫu nhiên lâm hi hi dựng ngốc không khôi phục mắt thấy đổ vật hướng trên mặt đất ngã đi may mắn tiêu chăn chăn tay mắt lanh lẹ Thân thủ nhanh nhẹn, trước mắt công phu bắt được rơi xuống tiểu ngoạn Ý Nhi. Đây là Lâm Hi Hi nhìn chằm chằm nữ nhi đệ đi lên đồ vật, đầu góc có không. Thán cầu tiểu ngoạn Ý Nhi, vì cái gì tại đây? Nương, Hạnh Nhi tỉ tỉ nói, đây là cha trong quần áo rớt ra tới. Lâm Hi Hi dương mắt nhìn thoáng qua trợ phu, trợ phu kia không chốt nhưng trốn khẩn trương bộ dáng, làm nàng nháy mắt minh bạch sở hữu. 6 năm, hắn đem bí mật này giấu giếm suốt 6 năm. Tiêu Đông cẩn ngươi đi đâu? Ngươi đứng lại. Ngươi cho ta nói rõ ràng. Lâm Hi Hi bắt lấy vải nỉ lông tiểu ngẫu nhiên bước nhanh đuổi theo. Thiêu Chăn Chăn nhấp môi vô vỗ trong tay mảnh vụn. Ân, hy vọng mẫu thân có thể kiên cường một chút, tháng một lần. Chuyện được phát miễn phí tại audiounintinh.com.